bởi vì nói tuyến bình tĩnh, tuyến phất quang nhưng thật ra biết nàng không xảy ra việc gì, bất quá vẫn là nhăn lại mi, chẳng lẽ là bởi vì vi sư vừa rồi quá hung. nay tiểu long rời nhà đi ra ngoài, khoảng cách bạch lang thượng một lần rời nhà trốn đi, vẫn là ở khi đó nàng cùng cái kia thực thiết thú giả trang hắn xuống núi lần đó. lần này đâu, hắn sắc mặt trầm trầm, vừa mới chuẩn bị ngăn chặn tử khí, theo nói tuyến đi tìm, liền thu được truyền âm phủ, nay vẫn là già ly thánh tăng làm bạch lang phát. Thánh tăng nói là chính mình đống nhiên không thấy, sư tôn cùng nhị sư huynh nhất định sẽ lo lắng, làm nàng phát cái truyền âm phủ báo bình an. Bạch lang tưởng tượng cũng là, liền đã phát cái truyền âm phủ. Liên ở truyền âm phủ sáng lên là lúc, kia đầu hai người đồng thời nghe thấy được tiểu bạch long thanh âm. Sư tôn nhị sư huynh, ta không có việc gì, ta ở thánh tăng nơi này, các ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút, chúng ta ngày mai thấy ngài. Nàng chỉ nói như vậy một câu, kia truyền âm phủ trung liền truyền ra giả ly ôn hòa thanh âm. Trân quân cùng quý sư Điệt chớ lo lắng, tiểu bạch ở ta nơi này thực hảo. Sắc thật là thánh tăng giả ly thanh âm, lại kêu Yến Phất Quang sắc mặt càng kém. Bạch lang nếu là người đêm nay không trở lại liền sau một trăm lần quá thanh kinh. Chính là không đợi Yến Phất Quang cái chán nhảy đem nói cho hết lời, kia đầu truyền âm phủ đã bị chặt đứt. Quý tu nhăn lại mi. Yến Phất Quang nhìn truyền âm phủ, sắc mặt đen xuống dưới. Cuối cùng cắt đứt khi, là tiếng đàn tranh một chút vang lên khi. Bạch lang quay đầu lại đi Liên thấy thánh tăng không biết khi nào lấy ra cẩm. Ngủ đi. Bần tăng thủ tại chỗ này. Bên ngoài Rông Tố Đan Sen, Tiểu Bạch Long ăn No hương ấm, quả thực mệt nhọc. Nhìn ánh nến hạ thánh tăng thanh nhã khuôn mặt, nàng hóa thành tiểu long, cọ cọ tiểu giác, cảm thấy một trận buồn ngủ đánh úp lại khi, ghé vào trên giường chậm rãi nhắm lại mắt. Thánh tăng, ngủ ngon. Chương 86. Bạch Lang nghe tiếng đàn ngủ một buổi tối, quả thực không thể quá thoải mái. Nàng hóa thành tiểu long đem chính mình đoàn thành một đoàn Cái đôi nhỏ lay động lay động, ở nghe được tiếng đàn thư hoan xuống dưới lúc sau, còn sẽ dầm gì hai câu, tiếng nói mềm kỳ cục. Gia Ly vô một lát cầm lúc sau, thấy Tiểu Long đã hoàn toàn ngủ say. Lúc này mới dừng tay. Hắn tu vi cao thầm, ở vô đỉnh tự khi cũng thường xuyên đêm chung đả tọa, có hay không giường với hắn mà nói đều là giống nhau. Chỉ là nhìn bạch lang xúc thành một cái cục bột trắng bộ dáng, Hắn mặt mày nhu hòa chút, không khỏi từ túi cản khôn lấy ra kiện tăng ý khoác ở trên người nàng nhan nhạt đàn hương vị tiêu bạch lang không có chút nào cảnh giác tính, cái tiêu tiểu long thậm chí còn thích trong lúc ngủ mơ dùng móng vuốt néo, nàng không thời dậy cũng hiểu đem chính mình bao vây kín mít, tăng y hạ chỉ lộ ra trên đầu tiểu giác, nhìn lại so vừa rồi lại đáng yêu vài phần, gia ly chỉ cảm thấy vốn là mềm xuống dưới tâm càng như là ngâm mình ở địa phương nào giống nhau, Têu hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ đối phương trên chán dựng thẳng lên tới tiểu long giác, đó là hắn chưa bao giờ đụng vào quá địa phương. Đưa mềm mại kiều nộn long rác cọ qua đầu ngón tay khi, da ly như là bị năng một chút. Rũ rẫy cảm theo lòng bàn tay tiếp xúc đến địa phương truyền đến, hắn ánh mắt loé loé, thanh tuấn khuôn mặt ở ánh đến hạ, thế nhưng mang theo ti thánh khiết ở ngoài. Sắc khí, như là có thứ gì ở lôi kéo hắn giống nhau. Cũng may nháy mắt giả ly liền phục hồi tinh thần lại. Ở tiểu Bạch Long xoay người thời điểm, nhìn mắt chính mình đầu ngón tay, chậm rãi thu hồi tay. Liên ở hiến phất quang cùng quý tu cơ hồ bị tức chết dưới tình huống. Bạch lang ngủ một giấc, ở ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, rốt cuộc từ từ tỉnh. Nàng tình khi, gia ly thánh tăng không ở. Bởi vì cố kỵ đến bạch lang là cái nữ hài tử, gia ly ở nàng ngủ lúc sau, liền đi ra ngoài canh giữ ở bên ngoài. Đánh thức bạch lang chính là huyết thanh châu. Kia hạt châu bởi vì nàng ngủ quá mức tự nhiên, tư túi cản khôn lăn đến trên giường. Sáng sớm liền sáng ngời sáng ngời. Bạch lang chụp một lát ngủ qua đi lúc sau, nó lại sáng lên. Khu, cái kia Long nhật tiên. Phương sinh từ biết chính mình mèo mù chạm vào chứ chết chuột sau, liền hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rốt cuộc vẫn là trong lòng không đế. Ở Long Nhật Thiên không liên hệ hắn lúc sau, hắn một bên yên lòng, một bên lại nhịn không được miên man suy nghĩ. Ngươi nhìn hồ sơ không? Phương sinh có điểm lo lắng là nàng tìm lầm đồ vật, không khỏi ra tiếng thử. Bạch lang nghe bên thai óng long thanh, trở mình tiếp tục ngủ. Ở một mảnh xấu hổ yên tĩnh trung, Phương sinh ho khăn thanh. Qua một lát, lại mở miệng, ngày thiên Nửa ngộng nửa tỉnh Bạch lang a Hảo phiền. Bạch lang mơ mơ màng màng che lại lỗ thai. Lại biến thành người. Phương sinh còn không biết hắn đã ở đánh thức long nhật thiên bên cạnh thử. Hắn ngưng thở, cảm giác chính mình lại lâm vào cái gì kỳ quái bầu không khí. Tựa như phía trước xấu hổ đến ngón chân khấu mà giống nhau. Hắn không tự giác lại chặt lại giày, biểu tình ngưng trọng. Này như thế nào còn không nói lời nào. Bên cạnh Chu Chu nhìn hắn một cái, do dự hỏi, tông chủ, nên không phải là. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị phương sinh đánh gãy. Không có khả năng. Ý thức được chính mình quá mức kích động, phương sinh mạnh mẽ vẫn tôn. Ngày thiên có thể là ở cùng ta so định lực. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn ở trước sau trầm mặc xấu hổ chung rồi lại nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình. Hắn rốt cuộc là tính đúng rồi vẫn là tính sai rồi. Cấp bạch lang những cái đó tin tức đều là hắn buổi tối tùy tiện hồ tính. Bởi vì phía trước ở Long Nhật Thiên trên người hắn chưa bao giờ tính chuẩn quá. Phương Sinh kỳ thật đã từ bỏ bòi toán cái này kỹ năng. Lần này vốn dĩ cũng không báo bao lớn hy vọng. Không nghĩ tới lại mèo ngủ vớ phải chuột chết. Thành. Hắn tâm nhớ một buổi tối. Chính là ai biết một liên hệ huyết thanh châu. Long Nhật Thiên lại không nói. Hắn ngừng thở. Chờ a chờ. Ngày Thiên. Long Nhật Thiên. Che lại lỗ thay Bạch Lang. Thực hảo. Nàng rốt cuộc bị Phương Sinh đánh thức. Bạch Lang cái chán nhè nhè, hít một hơi thật sâu, ngồi dậy tới. Như hắn mong muốn. Cầm lấy huyết thanh châu. Một nén nhang thời gian, có chuyện mau nói. Nếu là làm ta biết ngươi không có việc gì xảo ta, hừ Giọng nói của nàng ngắn gọn, bùm bùm một chút ôi, phương sinh liền lập tức túng. Qua nửa ngày mới dám nhỏ giọng hỏi. Cái kia, Long Nhật Thiên, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi bắt được hồ sơ có hay không dùng. Bạch lang thuê hắn chính là vì bắt được tiến vào nguyệt loan tuyển phương pháp, hiện tại nếu bắt được, này thù lao có phải hay không cũng nên phó một bộ. Bạch lang. Hắn không nói cái này bạch lang còn đã quên. Bên ngoài thái dương dâng lên, bạch lang thanh tỉnh chút. Đúng vậy, hồ sơ là bắt được. Nhưng là này phương pháp lại so với so khó. Nàng mím môi, ngồi dậy tới, tưởng tượng đến chính sự, liền châm trước hỏi, ngươi biết có cái gì vô đau đổ lòng phương pháp sao? Vô đau đổ lòng? Phương sinh có chút công nghi. Đây là cái gì? Đề tài nhảy lên vượt qua đại, hắn một chút không có phản ứng lại đây. Bạch lang nghĩ nghĩ này, ngốc bạch ngọt khả năng không hiểu đổ lòng ý tứ. Vì thế Thô Thiển lại giải thích biến. Chính là tuyệt tự. Vô đau tuyệt tự. Ngươi hiểu không? Đoạn, tuyệt tự. Phương sinh sợ hãi cả kinh, trong tay hạt châu thiếu chút nữa tung ra đi. Bạch lang còn ngại không đủ. Chính là cái loại này vô đau chung gọi người vô chi vô giác tuyệt tự phương pháp, ngươi biết đến đi. Ta hiện tại cần dùng gấp, ngươi nếu là có lời nói, ta có thể thêm linh thạch. Phương sinh. Ngươi này là cùng ngươi cái gì thâm cừu đại hận. Têu ngươi một lòng muốn đi cắt nhân gia châu đó Hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ lòng nhật thiên. Không nghĩ tới nàng thế nhưng khủng bố như vậy. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng kính trọng, nhưng mà ngoài miệng lại không cách nào khắc phục bản năng. Một mở miệng liền nơm nớp lo sợ. Ngươi, ngươi muốn thiên ai a? Dù sao không phải ngươi? Phương sinh nhẹ nhàng thở ra. Bạch lang, nếu ngươi nguyện ý nói cũng không phải không được. Phương sinh. Không, không, ta không muốn. Cho nên ngươi có phương pháp sao? Nhìn chính mình tỉnh. Gia ly thánh tăng đã đã nhận ra. Bạch lang nắm chặt thời gian hỏi. Phương sinh trong nháy mắt cũng quên mất chính mình muốn cùng nàng tham thảo chi trả thù lao sự tình. Nghĩ nghĩ nói, ta có biện pháp. Hắn mày nhận lại, nói tiếp, ta nơi này có một loại từ nam chiếu mua tới dược, có thể tạm thời che chắn người cảm rất đau. Có cái này dược, chỉ cần ngươi thao tác thích đáng, tuyệt tự không là vấn đề. Cái này liền tương đương với hồi xuân đường các sư tỷ nói ma. Dược. Bạch lang đã hiểu. Nàng hiện tại chính là yêu cầu cái này thời điểm. Ở Cung Vương Sinh ước định cái địa điểm lúc sau, hai người lại định ra tiếp theo giao dịch. Đến nỗi thượng một lần tiền nợ. Ở Long Nhật thiên thần bí ngữ khí hạng, Phương Sinh cũng không nhớ tới. Mãi cho đến mẫu châu không hề sáng. Phương Sinh mới từ hắn vừa rồi lại làm xong một đại đơn sinh ý thỏa thuê đắc ý trung phục hồi tinh thần lại, mà Chu Chu không thể không nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Tông chủ, chúng ta không có tiền ở trọ. Phương Phương Sinh Bạch lang cũng mặc kệ phương sinh nghĩ như thế nào. Lại mướn một cái chạy chân tu sĩ đi lấy dược lúc sau, nàng liền rời giường mở ra môn. Gia Ly nghe thấy nàng đi lên, nhưng là lại không nghe thấy bên trong động tĩnh, lúc này không khỏi đứng dậy. Tiểu bạch thí chủ, thánh tăng, ngươi ở bên ngoài thủ một đêm. Bạch lang thấy hắn bạch thí ghi dính thần lộ, không khỏi có chút ngượng ngùng. Gia Ly ánh mắt ở nàng khuôn mặt thượng nhìn mắt, ở nhìn đến tiểu bạch long tinh thần tràn đầy khi, khẽ cười cười. Không có việc gì. Hắn ngữ khí ôn hòa, tiêu Bạch lang càng thêm ngượng ngùng cùng thánh tăng để trở về sự tỉnh, Chính là nàng ở địa phương khác tá túc cả đêm. Sư tôn bọn họ nói vậy đã xin khí, nếu là lại không quay về. Bạch lang nghĩ đến nói không chừng chính mình về sau liền phải cùng quá thanh kinh làm bạn, lúc này do dự hạ, vẫn là nói, đa tạ thánh tăng thu lưu ta. Bất quá ta hẳn là cũng muốn đi trở về. Nàng to mẩy, trong ánh mắt có chút ngượng ngùng. Chiếm nhân ra giường, ngủ cả đêm nàng cái gì cũng chưa hồi báo muốn đi. Cảm giác như là chiếm thánh tăng tiện nghi giống nhau. Gia Ly nhìn ra nàng tâm tư, trong lòng dừng một chút, lại lắc đầu cười nói, không sao. Tiểu bạch thí chủ đi về trước đi. Phất quang chân quân cùng quý sư điệt cũng là lo lắng ngươi. Bạch thí tăng nhân ngữ khí ôn nhu. Bạch lang thật là cảm thấy giả ly thánh tăng quả thực chính là cái người tốt. đa tạ thánh tăng. Nàng sáng lên đôi mắt mở miệng. Gia Ly nhẹ giọng nói, bần tăng đã nhiều ngày vẫn luôn ở trên lầu. Tiểu bạch thí chủ nếu là không có việc gì nói có thể lại đây tìm ta. Đúng vậy, bọn họ liền ở tại Sư Tôn trên lầu. Nhưng là bởi vì Già Ly ngăn cách phòng hơi thở duyên cớ, Yến Phất Quang cùng Quý Tu đều không có tìm được. Già Ly thanh tuấn lịch sự tao nhã khuôn mặt hơi hơi mang cười khi tiêu tiểu bạch long càng thêm ngượng ngùng vì thế một mở miệng liền bảo đảm. Thánh tăng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Yến Phất Quang ở trong phòng ngồi một đêm. Không phải ngủ không được, là phiền. Hắn sớm đoán được Già Ly không thích hợp Nhưng là không nghĩ tới kia hòa thượng thật sự sẽ đến phong nguyệt thành. Hắn sẽ không không biết chính mình hành động đại biểu cho cái gì. Còn là tới, hơn nữa. Bắt cóc kia xuân long. Tiến phất quang buộc chặt tay, bưng chén trả cười nhạo một tiếng. Vô đỉnh tự thánh tăng động ý nghĩ sang bậy. Hắn sẽ không giống đám lửa chọc kia giống nhau đi lấy cái gì hầu Phật nói sự. Chỉ là già ly không nên đem tâm tư đánh tới tiểu long trên người. Hắn mím môi, sắc mặt khó coi. Thẳng đến có người lặng lẽ gõ gõ môn. Bạch lang là từ chạy chân tiểu ca chô đó cầm tê mọi dược lúc sau, mới lặng lẽ trở về. Nàng vi sư tôn nhọc lòng thao đầu đều mau trắng. Trở về thời điểm còn phải cẩn thận cẩn thận. Sư tôn. Tiểu bạch long mềm mại thanh âm cách môn truyền tới. Tiến phất quang buộc chặt cái ly. Nghĩ đến nàng còn biết trở về, nhẹ nhàng thở ra, chính là ngay sau đó, rồi lại nghi mặt, còn biết trở về. Vi sư còn tưởng rằng ngươi ở già ly thánh tăng nơi đó vui đến quên cả trời đất đâu. Bạch lang. Này ngự khí như thế nào quái quái. Ta chỉ là không địa phương đi, ở thánh tăng nơi đó tá túc một đêm. Nàng đúng sự thật nghi hoặc. Sư Tôn, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Này Xuân Long. Tiến phất quang đầy mình khí, bị nàng nghi hoặc ngự khí nghẹn lại. Liên ở Bạch lang khó hiểu nghĩ Sư Tôn không thể hiểu được. Nếu là không mở cửa, kia nàng liền đi trước nhìn xem nhị Sư Huynh khí môn xôn sao một chút bị mở ra. Đứng lại, Tiến bảo. Bạch lang Sư tôn như thế nào lại biết nàng phải đi. Bất quá tuy rằng như thế, nghĩ đến hạ dược sự tình, nàng vẫn là ngoan ngoãn đi đến. Sư tôn buổi sáng tốt lành, ta đi ra ngoài còn cho ngươi mua điểm sớm một chút. Yến Phất quang ánh mắt thoáng nhìn, mới thấy Bạch Lang trong tay cầm một bao tô bánh. Trong lòng dừng một chút, khi mới tính tiêu chút. Nay lịch đồ tuy rằng trì độn, nhưng còn xem như có tâm. Chính ngươi buổi sáng đi mua. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, Bạch Lang gật gật đầu. Sư tôn, ngươi nhanh ăn đi. Lạnh liên không thể ăn. Tiến Phất Quang nhìn nàng một cái. Có lẽ là bởi vì biết chính mình đêm không về ngủ đã làm sai chuyện tình. Tiểu Bạch Long lúc này ngoan thực. Ngồi ở ghế trên sau, lại là đổ nước lại là đem tô bánh mở ra. Nóng hôi hổi tô bánh hương vị phiêu đầy toàn bộ phòng. Vừa thấy sắc thật là mới làm. Tuy rằng lúc này đã giữa trưa, nhưng là này Tiểu Long còn có thể nhớ rõ cho hắn mua sớm một chút. Tiến Phất Quang trong lòng dừng một chút, ở Bạch lang lấy lòng ngoan ngoan dưới ánh mắt hỏi. Này tô bánh chỉ là cho ta. Không có giả ly không có quý tu gì đó phân. Lần này Bạch Lang lập tức liền nghe hiểu hắn ý ngoài lời. Sư Tôn yên tâm, này tô bánh chỉ cho ngươi mang theo, những người khác đều không có. Những người khác cũng không cần phải a. Nhị sư huynh cùng thánh tăng bọn họ lại không có bị thương, không cần tuyệt tự, loại này tô bánh, chỉ mua một phần hạ song dược cấp sư Tôn là được. Tiểu Bạch Long nói lời thể son sát. Yến Phất Quang không khỏi có chút câu nghi. Thật sự, thật sự, Bạch Lang gật đầu. Sư tôn ngươi nhanh ăn đi. Thấy nàng như thế, tiến phất quang lúc này mới duỗi tay về khởi một khối tô bánh tới. Bạch lang ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Lần đầu tiên cấp sư tôn hạ dược, nàng trong lòng cũng khẩn trương không được. Bất quá tưởng tượng đến chờ đến sư tôn ăn lúc sau, nàng buổi tối liền có thể cầm dao phay thao. Đau, bạch lang vẫn là rụt rẹ chút. Tiểu bạch, bình tĩnh bình tĩnh. Tuyệt tự trọng trách còn ở trong tay ngươi. Bất quá. Hẳn là từ chỗ nào thiết đâu. Bạch Lang ánh mắt trộm hạ Di. Yến phất quang ăn khẩu lúc sau, vốn là nghị kêu tiểu Bạch cùng nhau ăn, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy tiểu Bạch Long nhìn chằm chằm chính mình bụng hạ, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái mê chi. Tôi cười. Chương 87. Tiểu Bạch Long ánh mắt mê chi nhìn chằm chằm hắn hạ bụng. Yến phất quang nhíu nhíu mày, cảnh giác chút, ngươi đang xem cái gì? Nga nga, không có gì. Ta không thấy cái gì. Sư Tôn thanh âm vang lên khi, Bạch Lang mới ý thức được chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm quá mức nghiêm túc. Vì không bị phát hiện, nàng lập tức thu hồi biểu tình, nghiêm trang rời đi khai ánh mắt. Ngươi thật sự không có nhìn cái gì. Tiến phất quang có chút câu nghi. Cũng may trải qua lâu như vậy mà rúa, bạch lang kỹ thuật diễn đã lô hỏa thuần thành. Nàng lắc lắc đầu, nghiêm trang. Ta xem trên mặt đất có cái con kiến. Nói, bạch lang lại cúi đầu, từ trên mặt đất vê nổi lên chỉ tiểu con kiến tới, nhìn về phía sư tôn. Tiến phất quang. Hành đi. Lượng này tiểu long cũng làm không ra cái gì mặt khác sự tới. Trong tay tô bánh hơi hơi lạnh chút, tiến phất quang tích cốc đã lâu, hơn nữa khẩu vị xảo quyệt. Nay tô bánh tuy rằng hương, nhưng là lại cũng kêu hắn không có gì ăn uống. Chỉ là xem ở tiểu bạch tự mình mua trở về phân thượng, hắn ăn một lát lúc sau. Lúc này mới thu tay, nói lên chính sự. Vi sư đêm qua làm ngươi trở về cũng là vì ngươi hảo. Hắn nhìn bạch lang liếc mắt một cái, lúc này bỗng nhiên nói. Bởi vì ý thức được ra ly chô đó hiện tại chính là ôn nhu hương, tiến phất quang khó được thu tính nết, ôn nhu điểm. Gia Ly Thánh Tăng dù sao cũng là người ngoài, ở tại hắn nơi đó không tốt. À! Như thế nào đống nhiên lại nhắc tới Thánh Tăng? Bất quá, lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là Bạch Lang đã đáp ứng rồi Thánh Tăng muốn đi bồi hắn. Nàng nhìn sư tôn khó được hảo chút biểu tình, do dự một chút, vẫn là không có nói ra. Tiến Phất Quang ngồi ở bên cửa sổ. Lúc này ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu xuống dưới, ánh hắn nửa trương khuôn mặt tuấn Mỹ đến cực điểm. Thoạt nhìn. Chính là dược hiệu còn không có phát tác bộ dáng. Nô, no, Phương Sinh nói, này dược muốn hoàn toàn phát tác chỉ sợ đến chờ đến buổi tối. Nàng vẫn là không cần quá sớm bại lộ đi. Hai người các hoài tâm tư, ông nói gà bà nói vịt. Trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không có trong tưởng tượng không hài hòa. Nói chuyện một lát tâm sau, nhìn sư tôn lúc này thân thể còn chưa rất tốt, nói vài câu liền có chút mỏi mệt. Vì thế Bạch lang rất khoát xin từ trước. Sư tôn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta lại đi trong thành đi dạo nhìn xem còn có hay không cái gì khác tin tức. Bạch lang sau khi trở về một chữ chưa đề ra ly thánh tăng sự tình, Yến Phất Quang yên tâm chút. Thôi, vi sư này thường không nóng nảy. Cùng lắm thì liền về trước Thái Thanh Tông có thể, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tiểu Bạch Long mịt mờ lại nhìn mắt nơi đó, gật gật đầu. Sư Tôn yên tâm đi. Yến Phất Quang lúc này tử khí lại có tái phát dấu hiệu, nói vậy không lâu lúc sau liền phải ngủ say, vì thế cũng chỉ có thể phất phất tay, ý bảo nàng tùy ý. Cứ như vậy. Bạch lang trộm hạ xong dược lúc sau, liền bắt đầu chờ. Bất quá nàng không nghĩ tới ra cửa phòng sau sẽ gặp được nhị sư huynh. Tối hôm qua quý tu cũng biết bạch lang là ở già ly thánh tăng chỗ đó. Bởi vậy một đêm không ngủ. Lúc này thấy nàng lại từ sư tôn trong phòng ra tới, sắc mặt lạnh hơn. Hắn đứng ở mái hiên bóng ma chỗ, chậm rãi rũ xuống mắt. Bạch lang vừa muốn nói cái gì, liền thấy nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn nàng một cái lúc sau, xoay người muốn đi. Mới vừa đóng cửa lại bạch lang. Này lại là có ý tứ gì? Nhị sư huynh, Nàng không khỏi nghi hoặc ra tiếng. Người làm sao vậy? Quý tu được chặt kiếm, người trở về lúc sau liền đi gặp sư tôn. Bạch lang có chút không rõ nguyên do. Đúng vậy. Này có cái gì vấn đề sao? Nàng buổi tối đi thánh tăng giả ly chỗ đó, trở về lúc sau lại thấy yến phất quang. Lại hoàn toàn không nghĩ tới chính mình. Nếu không phải chính hắn tới, chỉ sợ Bạch lang trong lòng cũng nhớ không dậy nổi hắn. Quý tu tưởng tượng đến nơi này liền buộc chặt tay, sắc mặt lãnh đạo. Tiểu bạch long lại không biết nhị sư huynh cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Bất quá, lại vẫn là chào hỏi. Nhị sư huynh ngươi không sao chứ? Quý tu không nói chuyện. Nghĩ thầm tiểu bạch nếu là chủ động, hắn liền. Nhưng là bạch lang thấy hắn hôm nay sắc mặt không quá đẹp bộ dáng, lại thu hồi thử chân nhỏ. Nhị sư huynh thoạt nhìn hôm nay không rất cao hứng a. Kia vẫn là không cần đi phiền hắn. Tiểu bạch thực hiểu chuyện nghĩ như vậy. Sau đó ở quý tu dừng lại quay đầu lại xem nàng khi, hỏi một tiếng liền không thanh nhi. Ta không có việc gì. Quý tu lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi dừng một chút, cuối cùng vẫn là xuất khẩu. Hắn nhướng mày nhìn bạch lang, như là đang hỏi sau đó đâu. Giải thích đâu. Nhưng mà bạch lang lại hiểu sai ý. Do dự một chút, nhìn nhị sư huynh lãnh đạm khuôn mặt, phất phất tay, ta kiến. Quý tu, không biết vì sao, tại đây câu nói ra tới lúc sau, nhị sư huynh sắc mặt lạnh hơn. Bạch lang sờ không được đầu bóc. Lại thấy kia tuổi trẻ kiếm tu lạnh lùng nhìn nàng một cái, buộc chặt kiếm, xoay người liền đi rồi. Này lại là làm sao vậy? Thằng Long không chỗ nào biết được, chỉ có thể nghi hoặc vào đầu. Bên trong cánh cửa yến phất quang ở ngủ say trước phân ra một sợi thần tới chú ý bên ngoài động tĩnh, Đôi lông mày rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Cười nhạt một tiếng sau, chậm rãi nhắm lại mắt. Nhị sư huynh đã đi rồi. Khoảng cách sư tôn dược hiệu phát tác còn có một đoạn thời gian. Bạch Lang vì tránh cho khiến cho hoài nghi, vẫn là chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện lại mua cái gây án công cụ. Cũng không biết này Phong Nguyệt Thành trung nơi nào có bán dao phay. Nàng nghĩ như vậy, cũng không hề đi chú ý nhị sư minh. Phong Vân Xu phía trước ở chợ thượng mua xuân cung đồ đã xem xong rồi. Bất quá cả đêm thời gian, nàng liền cảm giác rất là nhảm chán. Bất quá trong thành người lại không được nàng xem mấy thứ này, vì thế ở hứng đông lúc sau, nàng liền thay đổi thân giả dạng, mang mặt nạ chuẩn em ra tới. Nàng cố ý chọn cái ngày lành, ngày mai Phong Nguyệt Thành Trung liền phải tổ chức che mặt hội hoa. Vì thế hôm nay trước tiên một ngày, mang mặt nạ cũng không ít. Nàng che mặt đi ở trên đường, nhìn cùng đại gia hoàn toàn giống nhau. Bất quá! Phong Vân Xu đi tới đi tới, lại đột nhiên dừng bước chân. Quay đầu đi, đem ánh mắt định ở một cái tiểu quán thượng. Quán trên mặt nam nữ dây dưa tranh vẽ ánh vào mì mắt. Phong Vân Xu trong lòng dừng một chút, tùy ý dùng đói bụng linh tinh nói đuổi đi tùy thân thị vệ. Sau đó chính mình một người đi tới tiểu quán trước Tiên tử, lại là ngươi A Chúng ta quán thượng gần nhất lại tân vào một đám bị thương đổ Ngài muốn hay không nhìn xem Phong Vân Xu đã là nhà này quán thượng lao khách hàng Tuy rằng mang mặt nạ Nhưng là bởi vì mỗi lần ra tới xuyên y phục đều giống nhau Quán chủ lập tức cũng nhận ra tới Vội vàng nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ mâu đồ Như thế hiếm lạ Nàng nhúng mày Bởi vì bên cạnh không có người quen Cho nên cũng không cần cố kỵ trực tiếp liền ở sạp thượng chọn lên. Lại không chú ý tới bên cạnh không biết khi nào tới cá nhân. Bạch Lang lả ra tới mua dao phay. Nàng mới vừa đi qua một cái phố, liền ở chỗ ngõ chỗ thấy bán đao người bán rong. Tiên tử mua đao sao? Kia lão bá ra tiếng. Đây là cái gì đao? Bạch Lang cầm lấy một phen. Lão bá vội vàng giới thiệu. Đây là dùng huyền thiết đúc thành dao phay, chém sắc như chém bùn, vô luận cái gì cứng rắn. Đồ vật đều có thể chặt bỏ. Tiên tử mua một phen. Tuyệt đối không lỗ. Cái gì đều có thể chặt bỏ. Kêu long căn có thể sao. Bạch lang tò mò. Một bên phong vân su chính uống trà đứng ở quán thượng xem xuân cung đổ, thình lình một ngụm thủy phun tới. Trung quanh thoại bản đều tao hương. Phong vân su phục hồi tinh thần lại, quan chủ chính trợn mắt giận nhìn. Nàng! Chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói. Đêm này đó đều bao đứng lên đi. Bạch lang chút nào không biết nàng cấp phong vân su mang đến bao lớn chấn động. Nàng đang cùng quán chủ dò hỏi này đó giao phay thực dụng tính. Ở ngan chọn vạn tuyển lúc sau, nàng chọn chúng một đám đầu khá lớn. Bởi vì lưỡi dao tương đối trường, Bạch Lang cảm thấy hẳn là thực hảo thiết. Phong Vân Su vẫn luôn suy nghĩ, cái kia tiên tử trong miệng Long tìm tòi lại là không phải nàng suy nghĩ Long can. Bởi vì nội tâm tò mò, nàng toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm vào Bạch Lang, lại phát giác cái kia xuất khẩu cùng dáng người là cái thập phần xinh đẹp yêu tu. Bạch Lang cũng nhận thấy được có người đang xem nàng. Nàng quay đầu lại đi, bởi vì Phong Vân Xu mang mặt nạ, nàng không giống xuân cung đồ lão bản như vậy quen thuộc nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhận ra tới. Có việc sao? Nàng chớp chớp mắt. Phong Vân Xu nhìn mắt nàng trong tay giao phê. Vốn là muốn nói cái gì? Nhưng là lúc này, bị nàng đuổi đi đi mua thức ăn bọn thị vệ lại đã trở lại. Vì không bại lộ thân phận, Phong Vân Xu đành phải tạm thời nuốt xuống trong miệng nói. Không có việc gì, chúng ta có duyên còn sẽ gặp nhau. Nàng một bên nhìn xung quanh đầu ngõ. Một bên cùng Bạch Lang nói Ta đưa ngươi cái đồ vật Mắt thấy người càng ngày càng gần Phong Vân Xu đem một quyển đã xem qua xuân cung đồ đưa cho Bạch Lang Sau đó ở người tìm tới phía trước Vội vàng cầm lấy bao vây từ bên kia rời đi Bạch Lang Người này thật là kỳ quái cực kỳ Bất quá miễn phí thư không cần Bạch không cần Tiểu Bạch không thấy bịa mặt liền đem thư nhét vào trong tay áo Sau đó mới ở đám kia thị vệ đi tìm tới phía trước Cầm lấy dao phay rời đi Nàng trở về khi Sát trời rốt cuộc tối sầm xuống dưới. Mà Yến Phất Quang cũng hoàn toàn lâm vào ngủ say. Hắn muốn là ở áp chế tử khí, còn để lại một tia ý thức ở bên ngoài, nhưng là không biết vì sao, ở mặt trời lặn lúc sau lại càng ngày càng vây. Nếu là những người khác, không nói được liền phải bị này buồn ngủ xâm nhập. Nhưng Yến Phất Quang rốt cuộc không phải bình thường tu sĩ. Hắn lập tức ý thức được chính mình thân thể xuất hiện vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Miễn cưỡng dùng linh lực ở trong cơ thể du tẩu một vòng sau, Yến Phất Quang mới chú ý tới chính mình trung dược. Đây là thuốc tê. Hắn mày nhăn lại, nhất thời không nghĩ ra có ai là phải cho hắn hạ thuốc tê. Chẳng lẽ là ma vực người trà trộn vào phong nguyệt thành muốn ám hại hắn? Tuấn Mỹ kiếm tu sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong cơ thể dược từ đầu ngón tay bài xuất, đồng nhiên nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, đôi lông mày giật giật. Hắn đang nghĩ ngợi tới, người liền đến. Yến Phất Quang nhấp môi quyết định tương kế tự kế. Nếu là có người yếu hại hắn, Hắn không bằng thường phục làm thật sự trung dược, nhìn xem người này muốn làm gì. Nghĩ như vậy. Ở người tiến vào phía trước, hắn lại nằm tới rồi trên giường. Ngoài cửa sột sột soạt soạt một thời gian. yến Phất Quang nhắm chặt mắt. Chỉ nghe tiếng bước chân lúc sau, có người lặng lẽ đẩy ra môn. Sư tôn. Tiểu Bạch Long nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không có người đáp lại. Bạch lang lúc này mới yên tâm xoay người đóng cửa lại. Liên ở Bạch lang yên tâm là lúc. yến Phất Quang lại không phản ứng lại đây. Như thế nào là tiểu bạch long? Nàng cho chính mình hạ dược làm cái gì? Hắn trong lòng công y, Này tiểu long, lại là muốn làm cái gì? Ở biết hạ dược chính là bạch lang lúc sau, yến phất quang miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là có chút tò mò nàng thần thần bí bí muốn làm cái gì? Hắn nhắm mắt lại, linh thức lại tràn ra đi chút. liền thấy ở hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Đồng nhiên bạch lang đi tới hắn giường biên. Sư tôn không phải sợ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Tiểu Bạch nói như vậy. Nàng chưa bao giờ ở chính mình trước mặt nói như vậy. Tư Yến Phất Quang có chút kinh ngạc. Tùy theo mà đến, không khỏi đó là động dung. Này Tiểu Long! Hắn ngón tay hơi hơi giật giật. Bạch Lang lại mở miệng, vô luận sư tôn có nguyện ý hay không, ta đều sẽ cứu ngươi. Bởi vì muốn động thủ, trong tay háo thư liền có chút không có phương tiện. Bạch Lang đem ban ngày kỳ quái người đưa cho nàng thư lấy ra tới, đặt ở một bên. Từ Yến Phất Quang góc độ, lại thấy một bộ thập phần kính bảo hình ảnh. Xuân cung đồ. Kia để mục thượng viết cái gì, đợi bỏ khúc mắc lẫn nhau tố tâm sự, đêm trung nguyệt nương chủ động hiến thân. Hiến vất quang nhíu mắt. Nàng chẳng lẽ là muốn? Quả nhiên, ở hắn mới vừa nghĩ như vậy khi, Bạch Lang liền bắt đầu thoát ý đi. Nàng sợ hãi đến lúc đó tuyệt tự thời điểm lấy dao phay phiền toái, cố ý bỏ đi chính mình trên người áo ngoài. Một trận thanh đú hương khí truyền đến, nhàn nhạt thập phần dễ ngửi. Bạch Lang đầu vai ra thị tuyết trắng tinh tế ở tối tâm trong phòng lộ ra ti tiểu diễm triển miên tư vị sư tôn đừng sợ long giác thiếu nữ trần an cũng mặc kệ người nọ có thể hay không nghe thấy nàng lông quạ dường như tóc mây bởi vì khẩn trương có chút tán loạn khuôn mặt nhỏ thượng hồng hồng không biết là bởi vì thẹn thùng vẫn là cái gì ngay cả đỉnh tiểu chót mũi thượng cũng thấm chút bọt nước thật sự là cảnh xuân vô hạ. yến phất quan tâm nắm lên tiếp theo tiểu bạch long chậm rãi phục hạ thâm thân mình một bàn tay ấn ở hắn bên hông chậm rãi giải khai hắn đai ngọc Này! Hắn đột nhiên thu hồi linh thức, lại không có chú ý tới nàng trong tay không biết khi nào nhiều ra tới giao phê. Trường 88 Phòng nội thập phần an tĩnh, cũng bởi vậy, hai người tiếng hít thở phảng phất giao triền ở cùng nhau. Ái muội bầu không khí một chút lan tràn ở trong không khí, tiến phất quang nhắm hai mắt, cái chán ngảy ngảy. Hắn trong lòng còn ở rồi dám muốn hay không đẩy ra bạch lang. Cuối cùng trong lòng một đốn, quyết định vẫn là muốn trước nói rõ ràng. Long giác thiếu nữ trên người thanh hương doanh nhập hô hấp. Tiến Phất Quang buộc chặt tay, áp xuống tử khí mở bừng mắt. Sau đó, liền nhìn đến Bạch Lang trong tay cầm đem dao phay. Bạch Lang đã giải khai dây lưng, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, là có thể đủ nhìn đến nơi đó. Nàng trong tay dao phay còn ly rất gần. Sắc nhọn khí lạnh cách quần áo tựa hồ đều có thể cảm giác đến. Tiến Phất Quang mở to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn có chút không có phản ứng lại đây. Này tiểu Bạch Long là tưởng. Bạch Lang là muốn làm cái gì? Đương nhiên là thế sư tôn ngoan hạ tâm tuyệt tự a. Mắt thấy lập tức liền phải ai đến nơi đó. Tiểu Bạch trên mặt xuất hiện một mặt nhẹ nhàng thở ra tươi cười. Yến Phất Quang vẫn không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hạ bụng lạnh lùng. Sau đó liền thấy kiêm nghịch đổ dịch đao càng ngày càng gần. Hắn nhăn lại mi, trong chốc nhoáng, rốt cuộc phản ứng lại đây. Nơi đó. Này nghịch đồ là muốn cho hắn tuyệt tự. Tuy là định lực cực hảo yến Phất Quang tưởng tượng đến cái này khả năng cũng giữa mày nhảy dựng, thiếu chút nữa không nhịn xuống tay run. Mắt thấy Bạch Lang cười ngây ngô lôi kéo quần áo chuẩn bị động thủ. Yến phất quang rốt cuộc nhịn không được, hít một hơi thật sâu, định trụ tiểu bạch, bạch lang dao phay mới vừa đụng tới chỗ đó đã bị định trụ, không khỏi chớp chớp mắt, gì, đây là có chuyện gì nhi, nàng còn không có làm rõ ràng chẳng huống, liền nghe thấy được bên thai áp lực, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, người đang làm gì, thanh âm này, còn có điểm quen thai a, có thể không quen thai sao, này còn không phải là sư tôn thanh âm sao, nếu không phải bị định trụ. Bạch lang dọa trong tay đao liền phải rơi trên mặt đất. Không xong, sư tôn tỉnh. Nàng cả người cương. Ngạnh. Tại chỗ đứng. Trong mắt Linh động chuyển, trộm nhìn mắt sư tôn, thật cẩn thận nói. Sư, sư tôn, ngươi tỉnh a? Tiễn phất quang cái chắn ngảy. hít một hơi thật sâu, cười lạnh, vi sư nếu là lại không tỉnh, chỉ sợ đến bị ngươi thực hiện được. Vừa nói này, Tiễn phất quang liền nhớ tới vừa rồi cảnh tượng, nhiệt huyết dâng lên, khí không được. Tiểu bạch. Ngươi hiện tại chính là càng ngày càng có tiền đồ. Phía trước cho hắn hạ dược không tính, hiện tại còn trực tiếp tới vùng trộm. Hắn sắc mặt xanh mét, đều không thể mở miệng. Bạch lang. Xem ra đây là thật sự tức điên. Chính là. nàng cũng là vi sư tôn hảo a. Nếu là không ngừng can, liền phải liền mệnh đều giữ không nổi. Tiểu bạch long ủy hủy khuất khuất. Sư tôn, ngươi trước đem ta cởi bỏ đi. Cởi bỏ làm gì? Làm ngươi lại đến đối. Vi sư xuống tay. Yến Phất Quang tức giận nói. Hắn nằm ở trên giường liếc hướng bạch lang khi, và áo tản ra chút. Tuấn Mỹ khuôn mặt cùng lanh thấu kiếm cốt tương đối. kia bởi vì sinh khí mà lăn lộn hầu kết cũng tựa hồ mang lên rục sắc. Lúc này sinh khí cũng đẹp. Bạch lang thỉnh lình xem hoa mắt. Tim đập sai rồi một phách. Yến Phất Quang thấy nàng trốn tránh bộ dáng, cho rằng nàng là làm sai sự chỗ dạng, cười nhạo một tiếng. Hắn lúc ấy là thật sự bị treo chọc tới rồi. Nhưng lúc này cũng là thật sự bị khí tới rồi. Chú ý này nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới bạch lang nàng mí môi thấy sư tôn lúc này tỉnh cũng không biết là dược nơi nào xuất hiện vấn đề nàng trong lòng âm thầm dùng linh lực hướng tới ra cấm chế bởi vì nay đã khác xưa nàng tu vi để cao duyên cớ kia nguyên bản kiên cố cấm chế ở tiểu bạch long trong tay thế nhưng chậm rãi buông lỏng bạch lang trên mặt vừa lộ ra một kia ý cười yến phát quang giống như phát hiện giống nhau lại cấp bỏ thêm một tầng tiểu bạch nay liền không thú vị Sư Tôn, ngươi không thể kiêng kỵ chạy chữa. Tiến Phát Quang. Hắn nơi nào kiêng kỵ chạy chữa. Ngươi chính là chuẩn bị như vậy cho ta trị. Chính là chỉ có tuyệt tự mới có thể tiến vào Nguyệt Loan Tuyên A. Bạch Lang nhược nhược phản bác. Tiến Phát Quang. Muốn ngươi nhọc lòng. Thôi. Ý thức được nói thêm gì nữa chính mình khả năng bị tức chết. Tiến Phát Quang nhịu như mày, ấn xuống cái chán. Ngươi, hiện tại đi bên ngoài tỉnh lại, không đến sáng mai không được dừng lại. Sao chép quá thanh kinh. Bạch lang vẻ mặt đau khổ. Yến phất quang hít một hơi thật sâu. Không, là ngâm nga quá thanh kinh. Vi sư liền ở bên trong nghe, ngươi ở bên ngoài bối. Bạch lang. a, có thể hay không nàng còn tưởng lại cầu cái tình gì đó, kết quả vừa thấy đến sư tôn sắc mặt, không khỏi lại tập trụ. Như thế nào? Ngươi còn tưởng biên sao biên bối sao? Bạch lang. Không không không không. Nàng vội vàng lắc lắc đầu. Ở định thân bị cởi bỏ lúc sau, chỉ có thể bị khuất nhắc tới dao phê kia sư tôn, ta trước đi ra ngoài. Hoặc là, ta đem dao phay lưu lại, chính ngươi chém. Tiến phát quang. Không, tất. Hắn thật sự phải bị tức chết rồi. Bạch lang chỉ chấp mắt, nàng trong tay trong truyền thuyết huyền thiết đúc, chém sắt như chém bùn dao phay liền biến thành một phấn. Chỉ còn một cái một bính ở trong tay. Hai người ánh mắt tương đối. Bạch lang đã hiểu, thanh cụ thanh, mang theo chính mình một tay bính đi rồi. Ở môn đóng lại lúc sau trong phòng chỉ còn yến phất quang còn có bị hắn hiểu lầm làm bạch lang muốn hiến thân xuân cung đồ nhìn mắt kia cay mắt hình ảnh yến phất quang trong đầu một mảnh co rút đau đớn trực tiếp vung tay lên liền hủy đi ngoài cửa bạch lang đã bắt đầu bối quá thanh kinh nàng thanh em yếu ớt môi ngầm ủy khuất rất nhiều lại là một cái đầu hai cái đại cũng may quá thanh kinh trải qua tay nàng sao chép như vậy nhiều lần cuối cùng cũng là thuộc đầu không đến mức gặp gền yến phất quang nghe nhảy cái chán nhắm lại mắt duy nhất tốt lại là không biết có phải hay không ngay cả tử khí cũng cảm nhận được hắn tâm tình không tốt lúc này thế nhưng cũng không dám mạo phạm bên kia quý tu bởi vì bạch lang giữa chưa nói sắc mặt khó coi rời đi bất quá hắn rốt cuộc cũng không phải so đo người ở chính mình một người đi rồi một lát sau liền bình tĩnh xuống dưới nàng cùng sư tôn cùng nhau ở chung thời gian nhiều quan tâm đối phương cũng là hẳn là quý tu dù sao cũng là tâm tính lạnh lùng người đối chính mình thập phần khắc chế suy nghĩ tưởng sau lại dừng bước chân. Hắn tâm tình không tốt, lại không thấy được già Ly bọn họ cũng không tốt, nếu là bởi vì như thế kêu kêu tiểu long sợ hắn, nhưng thật ra mất nhiều hơn được. Ý tưởng này kêu hắn ánh mắt lóe lóe, buộc chặt kiếm. Vừa lúc lúc này, bên cạnh giao hàng thanh cũng truyền đến. Quý tu trở về thời điểm, nghĩ đến phía trước đại sư huynh nói trắng ra lang thích ăn đường hồ lô, liền ở đi ngang qua hết sức, mua xuyến đường hồ lô. Chính hắn nếm khẩu, thập phần khó ăn. Nhưng lại là cấp Bạch Lang dùng giấy bao bao vài cái. Cuối cùng nhíu mày trả tiền mang theo trở về. Bạch lang chính vẻ mặt bi trắng con quá thanh kinh. Đêm chung mọi người đều đi ra ngoài chơi. Nàng một người đứng ở nơi đó liền có vẻ thập phần đột ngột. Quý tu khi trở về bước chân dừng một chút, không biết nàng đứng ở cửa làm cái gì. Thằng đến đến gần nghe thấy tiểu bạch trong miệng nhắc mãi đồ vật. Đây là... Lại bị phạt. Liên ở hắn đi ngắn ngủn mấy cái canh giờ, tiểu bạch lại làm cái gì. Quý tu nhứng mày, biểu tình có chút kỳ quái. Người đây là... Bạch lang thấy nhị sư minh, ngoài miệng còn không dám đỉnh, thanh tịnh tự nhiên, quá thượng. Sư minh, quên huyền. Ta bị phạt. Sư tôn phạt ta bối quá thanh kinh. Phạt bối quá thanh kinh. Quý tu ánh mắt dừng một chút. Thấy nàng ngoài miệng không thể đỉnh, liền truyền âm hỏi, ngươi làm cái gì? Bạch lang cũng đồng dạng phản ứng lại đây còn có thể truyền âm. Nàng lập tức truyền âm cấp sư minh, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Cuối cùng, còn thở dài. Ta không phải vì sư tôn hảo sao. Hơn nữa không phải còn không có đoạn đâu. Quý tu, ở bạch lang há mồm phía trước, hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Cấp sư tôn, tuyệt tự, chuyện này nàng làm sao dám làm. Đều là nam nhân, quý tu đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng. Hắn nhìn mắt tiểu bạch long khó hiểu này ý bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy, nàng cái dạng này một chút cũng không hoan uổng. Sư minh, sư tôn phạt ta bối một buổi tối. Người tu chân, một buổi tối không ngủ cũng không có việc gì. Nhưng tuy rằng nghĩ như vậy, quý tu vẫn là khó được nói, sư tôn chỉ là nhất thời chi khí, chờ hết giận xuống dưới liền không có việc gì. Tuy rằng hôm nay cái này khí có điểm khó tiêu, ngốc bạch ngọt bạch lang quả nhiên tin. Thật vậy trăng ô ô, ta miệng đều mau nói làm. sao thời điểm liền cảm thấy quá thanh kinh trường, cong lên tới lại càng dài. Nàng cái dạng này lại đáng yêu vừa tức giận. Quý tu liếc nàng liếc mắt một cái, tâm tình đống nhiên hảo lên. Nghe nói lời này liền đem túi càn khôn đường hồ lô đem ra. Cấp, ăn giải giải khác. Bạch lang cái miệng nhỏ ba ba bá, ánh mắt trộm ngắm hướng nhị sư huynh tay, còn tưởng rằng có cái gì thứ tốt đâu, không nghĩ tới lại là một loạt đường hồ lô. Bạch lang. Nàng trong mắt tò mò cứng đờ. Quý tu nhìn nàng một cái. Ăn, giải khác. Đường hồ lô nơi nào giải khác. Bạch lang không thể tin tưởng. Quý tu nhàn nhạt liếc nàng, thân sắc tuy rằng tự nhiên, nhưng là lại không dung cự tuyệt. Ta nhìn ngươi ăn. Hắn dừng một chút lại nói, ngươi nếu là có thể ăn xong, ta ngày mai liền mang ngươi đi ra ngoài. Miễn cho ngươi ngày mai tiếp tục bị phạt. Điều kiện này thật đúng là, vì đi ra ngoài, bạch lang cuối cùng khuất nhục khuất phục Nàng cầm lấy một cây đường hồ lô, một bên miệng lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, một bên vẫn hận cắn một ngụm. Quá thanh kinh tra tấn hơn nữa đường hồ lô, nàng cuối cùng rốt cuộc. Chạy xuống hôm nay để nhất tích nước mắt. Quý tu lại không biết chính mình vốn là lấy lòng tiểu bạch long, ở nàng trong mắt lại thành uy hiếp Con tưởng rằng nàng là cảm thấy chính mình đối nàng thật tốt quá, đối lập khởi sư tôn làm nàng ở ngoài cửa phát trạm, này tiểu long đã cảm động tới rồi rơi lệ. Hắn nhìn nước mắt lưng tròng tiểu bạch long liếc mắt một cái, đầu ngón tay vướt về hạ, vẫn là đệ điều khăn cho nàng. Một màn này, ngay cả bên trong cánh cửa Yến Phất Quang thấy đều trầm mặt một cái trước mắt. Hắn muốn là nghe thấy bối thư thanh thay đổi điều, cho rằng ra chuyện gì, miễn cưỡng phân ra thần tới nhìn về phía ngoài cửa. Ai biết liền thấy một màn này. Yến Phất Quang hắn trầm mặc một lát mới tưởng hắn như thế nào từ trước chưa từng có phát hiện chính mình này nhị độ đệ e cờ như vậy thấp nhìn tiểu long bộ dáng rõ ràng là không thích ăn đường hồ lô a tiến phất quang nhíu nhíu mày suy thật không tiền đồ. bị phạt cũng chưa khóc một cái đường hồ lô lại khóc hắn nghe bên ngoài động tĩnh thon dài đốt ngón tay nhẹ đập vào trên mặt bàn nghĩ đến bạch lang tiếng khóc bực bội mí môi tiểu bạch tiến bảo bạch lang chính khóc lóc ăn cái thứ hai đường hồ lô thình lình nhẹ một chút Liền nghe thấy được sư tôn thanh âm. Quý tu cũng nghe thấy, đệ khăn động tác hơi hơi dừng một chút. Bạch lang trong lòng tuyệt vọng, không biết sư tôn lại là làm sao vậy. Cầm ăn một nửa đường hồ lô, chỉ có thể do dự mà nhìn nhị sư huynh liếc mắt một cái, đi vào. Đi vào lúc sau. Bạch lang đã làm tốt lại bị hung một đốn chuẩn bị. Ai biết trong tay đường hồ lô lại bị một con thon dài đẹp tay cầm lên ném tới một bên. Nàng đốt ngón tay bị hơi lạnh khăn xoa xoa. Mới vừa dùng tiểu long nha ngậm lấy sơn trà cầu bị sư tôn nhướng mày bẻ ra nha tới. Nhổ ra. Tiến phất quang nhịu nhíu mày, không thích vì sao không nói. Trường 89. Trong miệng sơn trà cầu biến mất. Tiểu bạch long nước mắt lưng tròng che miệng lại, như là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiêu chưa bao giờ gặp qua này một mặt tiến phất quang nhướng mày. Cảm ơn sư tôn. Bạch lang rời xa đường hồ lô sau, thật cẩn thận nói. Tiến phất quang bị nàng bộ dáng này cơ hồ khí cười. Đừng tách ra đề tài Vì sao không nói? Bạch lang! Nàng như thế nào có thể nói đâu? Đây chính là nàng không vào trước cửa hắc lịch sử a Tưởng tượng đến nàng lúc ấy tự cho là thông minh ở đại sư huynh trước mặt trăng bức, Bạch lang liền cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn. Nàng kiên quyết nhắm lại miệng. Nhưng là này phó biểu tình lại kêu hiến phất quang dần dần hồi quá vị nhi tới. Nay tiểu long chẳng lẽ là ở đường hồ lô thượng còn có chuyện gì nhi? Thế thế, hắn ngự khí nhàn nhạt, nhạt. Ngày mai phong nguyệt thành trung có mặt nạ hội đèn lồng. Ngươi nếu là còn muốn đi. Bạch lang có chút rồi dám. Yến phất quang nhìn nàng một cái. Lần sau tái ngộ thấy chuyện như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục ăn đường hồ lô. Tưởng tượng đến cái này, Bạch lang lập tức lắc đầu. Sư tôn, ta. Ta nói. Nàng rồi dám nửa ngày, đem lúc trước hoài nghi đại sư huynh sự tình nói ra. Yến phất quang nguyên bản là bưng chén nước trà. Kết quả thiếu chút nữa bị nàng sặc phun ra tới. Cứ như vậy, sư tôn. Bạch lang ngượng ngùng nói. Phong nội một trận trầm mặc, Yến Phất Quang biểu tình cổ quái. Liên này, ở đã trải qua tiểu bạch chuẩn bị trộm thiến hắn lúc sau, Yến Phất Quang nghe thấy nàng những cái đó có lẽ có nào bổ, chỉ cảm thấy thập phần vô ngữ. Bạch lang sau khi nói xong cảm giác cảm thấy thẹn bạo biểu, lại thấy sư tôn buông xuống trong tay chen trà, khó được ca đuổi nàng. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không thích liền nói ra tới. Bạch lang có chút do dự, chính là này có thể hay không quá xấu hổ. Tiến phát quang ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Quyết định vẫn là đem một ít nói xuất hiện đi, có lẽ đây đúng là một cái hảo thời cơ, dùng càng xấu hổ sự tình tách ra phía trước xấu hổ thì tốt rồi. Vì thế hắn dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh nói. Không xấu hổ, rốt cuộc ngươi lúc trước nhập môn ngày đầu tiên liền dùng huyết thanh châu mắng chuyện của ta ta đều đã biết. Long Nhật Thiên, Bạch Lang, Sư Tôn như thế nào biết? Không, hắn còn biết chính mình tèo Long Nhật Thiên. Bạch Lang không thể tin tưởng mở to hai mắt. Ngáy mắt đã quên phía trước đường hồ lô sự tình. Ở sư tôn nhìn nàng khi, ngũ lôi hoanh đỉnh. Bạch lang không biết chính mình là đi như thế nào. Nàng long sinh trung chưa bao giờ trải qua quá như thế cảm thấy thẹn sự tình. tiểu tâm che lớp áo choàng đã sớm bị sư tôn một phen lột. Hơn nữa nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nàng xấu hổ xa không ngừng tại đây. Chỉ sợ lúc trước tại tâm ma cảnh những cái đó bị quên đi sự tình, cũng không thế nào hảo. Quý tu thu hồi khăn. Ở nhìn thấy sư tôn đem tiểu bạch kêu đi vào lúc sau, nhịu nhữ mày. Không rõ là chuyện như thế nào. Liên ở hắn đứng ở ngoài cửa, chờ tiểu bạch long khi, lại thấy nàng không một lát liền chính mình ra tới. Bạch lang hiện tại 15 phút đều không nghĩ ở chỗ này ngây người. Nàng giống cái tiểu gió xoay giống nhau, chạy ra khỏi cửa phòng. Chạy xuống lâu đi. Mới vừa vươn tay quý tu. Châm rãi nhăn lại mi. Này lại là làm sao vậy? Tiến Phất Quang cũng không nghĩ tới nàng bị lột trong suốt áo choàng lúc sau phản ứng sẽ lớn như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá tưởng tượng đến tiểu Bạch Long khoác Long nhật thiên gia làm nhiều ít sự. Hắn liền có thể nghĩ thông suốt. Này Xuân Long phỏng trừng hiện tại hối hận. Tiến Phất Quang mím môi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, trên người vết thương cũ tái phát, liền lại không thể không lâm vào ngủ say chung chữa trị, nghĩ vẫn là lần sau lại an ủi này tiểu Xuân Long đi. Bạch Lang che mặt mà ra lúc sau, bởi vì thất thần quá lợi hại, lập tức đụng vào người. Gia Ly mới vừa ở ngoại nói xong kinh Phật. hắn vốn là không nghĩ hồi khách điếm đi, liền ở trong thành đi rồi một lát. Chính trực mặt nạ hội đèn lồng, toàn bộ trong thành đều thập phần náo nhiệt. Muốn tìm một chỗ yên lặng chỗ thật sự rất khó. Hắn đứng ở dưới tàng cây, lẳng lặng nhìn một lát. Trong lòng suy nghĩ chưa loạn. Thang đến ở nửa đêm đám người náo nhiệt ghi, có người tới. Gia Ly lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới lại cùng Bạch Lang đánh vào cùng nhau. Bạch Lang đi thời điểm cũng không thấy người. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Nàng bị đâm ngẩng đầu lên, không nghĩ tới lại thấy giả ly Thánh tăng. Giả ly cũng không có dự đoán được là nàng. Hơi hơi chinh lăng lúc sau, mặt mày nhu hòa chút. Tiểu bạch thí chủ không có việc gì đi. Là nàng trước đụng vào người. Bạch lang ngoan ngoãn xin lỗi, ta không có việc gì Thánh tăng. ngượng ngùng, ta vừa rồi đi quá nhanh. Giả ly không có trách nàng. Xem nàng tối nay hương thú không cao, mặt mày buồn bực khó chịu bộ dáng, trong lòng dừng một chút. Ta cũng không có việc gì. Tiểu bạch thí chủ không cần tự trách. Hắn nhìn bạch lang trên đầu hồng nhạt tiểu giác, hơi hơi mím môi, tối nay. Là gặp chuyện gì sao? Bạch lang chỉ cần cảm xúc mẫn cảm, trên đầu tiểu long giác sẽ có phản ứng. Chỉ là nàng chính mình không biết mà thôi. Có lẽ là thánh tăng luôn luôn đều đối nàng thập phần ôn hòa. Bạch lang cảm thấy thẹn tâm lúc này buông xuống chút, bất quá nàng hơi hơi nhịu như mày, vẫn là không nói gì. Chỉ là qua một lát túi đầu nói, thánh tăng, ngươi trước vội đi ta tâm tình không tốt, áo choàng đã sớm trong suốt chuyện này, bạch lang cảm thấy nàng vẫn là yêu cầu thời gian tiêu hóa một chút, nàng đuôi lông mày dừng một chút, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại bị một bàn tay bắt lấy, kia chỉ hàng năm lấy phật châu trên tay hơi hơi có chút vết chai mỏng, gia ly bắt lấy nàng sau, trong lòng chính mình cũng kinh ngạc một cái chớp mắt, không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra như vậy hành động tới, nhưng hắn vẫn là nói, tâm tình không tốt thời điểm, không cần một người loạn đi, hắn mí môi, nắm trụ bạch lang tay sau. Đông nhiên từ trong tay hào lấy ra viên đá cho nàng. Thánh tăng. Bạch lang có chút nghi hoặc. Gia Ly ôn thanh mở miệng nói, ta khi còn nhỏ tâm tình không tốt, liền sẽ cầm đá đánh vào hồ nước. Nhìn phiêu khởi bọt nước, cả người sẽ nhẹ nhàng một ít. Lạnh lẽo đá bị đặt ở trong lòng bàn tay. Vừa rồi nắm chặt hình như là ảo giác giống nhau. Gia Ly buông lòng tay ra. Bạch lang cúi đầu nhìn chính mình trong tay đá, lại nhìn trước mắt mặt con sông. Đôi lông mày chậm rãi lỏng chút. Một nén nhang sau. Môi ở bên bờ đầu vài khối đá bạch lang thở dài. Nàng quay đầu, một bên đứng giả ly thánh tăng lại đưa cho nàng một khối. Bạch lang có chút tò mò, thánh tăng, ngươi như thế nào có như vậy nhiều cục đá. Tiểu bạch long ánh mắt tò mò, thoạt nhìn đã không sai biệt lắm đi ra cảm xúc. Giả ly nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, bí mật. Bạch lang không nghĩ tới thánh tăng cũng sẽ nói giỡn. Kinh ngạc nhìn hắn. Bạch đi tăng nhân đứng ở dưới ánh trăng, đối diện là ồn ảo bờ sông, tình lữ thành đôi bờ bên kia lại Hàn Nguyệt vắng vẻ, mây mù nhẹ xái. Gia Ly như Nguyệt thanh niên khuôn mặt vào lúc này đống nhiên sinh động lên, mang cười nhìn nàng khi, không hề như là một tôn ôn nhu phật. Ngược lại có chút chính mình cảm giác, Bạch Lang không khỏi chớp chớp mắt. Gia Ly lại cười lại đưa cho nàng một hối, cuối cùng một hối. Hai người ánh mắt tương đối, Bạch Lang sửng sốt một chút, rốt cuộc cảm thấy ném nhân ra nhiều như vậy cũng đã, có chút ngượng ngùng. Cái kia thánh tăng, ta đợi chút thì ngươi ăn cơm. Mà bên kia, phương sinh ở đem dược cho bạch lang lúc sau, rốt cuộc bởi vì dao không nổi phòng phí bị đuổi ra tới. Một người một heo yêu ăn ngủ đầu đường. Trong tay còn cầm không kịp thu thảm. Chu chu, tông chủ, như vậy đi xuống không được a? Ta ở tại dưới cầu có thể, chính là ngài làm một tông chi chủ, nếu là truyền ra đi cư nhiên muốn trụ vòng cầu. Cái này cảnh tượng chỉ cần tưởng tượng. Phương sinh liền cảm thấy không được. Không không không. hắn đường đường huyết thanh tông tông chủ. Một thế hệ người ký ức như thế nào có thể ở tại loại địa phương kia đâu? Hắn sắc mặt khó coi. Nhữ như mày, không được, hắn đến cùng Long Nhật Thiên đòi tiền. Này tiền nợ không thể lại kéo xuống đi. Bất quá tưởng tượng đến Long Nhật Thiên muốn thiến sự tình, hắn vẫn là có điểm hoảng. Hắn hít một hơi thật sâu, an ủi chính mình, thiến không đến trên đầu mình. Sau đó mới lấy ra huyết thanh châu. Long Nhật Thiên, Bạch Lang lần trước đã quên không có cắt đứt liên hệ. Đang cùng già ly thánh tăng nói chuyện. Thình linh liền nghe thấy được một tiếng Long Nhật Thiên. Nay từng tiếng âm cũng không tiểu. Không ngừng là Bạch Lang nghe thấy được, ngay cả già Ly Thánh Tăng cũng nghe thấy. Hắn chần chờ một chút, nhìn về phía Bạch Lang, Long Nhật Thiên. Bạch Lang, quá. Một tay với vào túi cản khôn bóp chặt huyết thanh châu, Bạch Lang một bên cười gượng, cái gì? Ta không nghe thấy a. Già Ly biểu tình dừng một chút. Phương Sinh lại hoàn toàn không có cảm nhận được nơi này bầu không khí, đầu tiên là Hàn Huyên Câu, mở miệng tiểu Tâm nói. Long Nhị Tiên, ngươi hạ dược thành công không? Đoạn Long căn có phải hay không thực sản? Dỡ tay chém xuống răng rắc một tiếng. Đoạn Long căn. Dỡ tay chém xuống răng rắc một tiếng. Gia Ly lặp lại câu, đầy mặt nghi hoặc. Bạch Lang, này đáng chết Phương Sinh. Nàng con tưởng ở thánh tăng trước mặt giữ được mặt mũi đâu? Câm miệng. Bạch Lang rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói. Nhưng mà Phương Sinh lại nghe kia đầu đống nhiên nhiều ra tới thanh âm có chút nghi hoặc. Gì? Vừa rồi cảm giác như thế nào như vậy quen thuộc. Bởi vì quá mức làm ấm ý, huyết thanh châu từ túi cản khôn rớt ra tới. Gia Ly ánh mắt hơi ngưng, không nghĩ tới sẽ ở bạch lang trong tay nhìn đến huyết thanh châu. Hắn biểu tình kinh ngạc một cái trước mắt. liền thấy tiểu bạch long nhặt lên trên mặt đất hạt châu, giấu đầu lòi đuôi nói, ha ha, kéo nổ, kéo nổ thành tinh. Thánh tăng ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Gia Ly, kia đầu phương sinh cũng hồi qua mùi vị tới. Từ từ, vừa rồi thanh em là Gia Ly. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt trong ngay mắt liền tìm Long Nhật Thiên đòi tiền sự tình đều đã quên Liên đứng ở bạch lang bọn họ sau lưng vòng cầu nữ khí phẫn nộ già ly ngươi cái này mặt trắng tâm hắc ngụy quân tử ngươi mẹ nó thế nhưng liền Long Nhật Thiên cũng cùng ta đoạn thanh âm kia thật sự quá lớn hơn nữa liền ở bên hai bạch lang nhíu mày quay đầu lại đi liền ở dưới cầu thấy khoát thảm thập phần chật vật một cái tinh thần tiểu hỏa chẳng nếu điên khủng đối với hạt châu miệng phun hương thơm Thanh âm cùng Hạt Châu truyền ra tới giống nhau như lúc. Già Ly lúc này cũng mở miệng, "Phương Sinh." Chương 90. Phương Sinh chính thập phần điên cuồng tình cảm mãnh liệt nhục mạ Già Ly. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tiêu tên. Hắn theo bản năng tưởng chính mình cái kia heo yêu giáo đồ, còn thập phần không kiên nhận đối với đối phương nói, "Câm miệng." Nhưng mà ở hắn những lời này lúc sau, không khí bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới. "Tông, Tông chủ, vừa rồi kêu ngươi không phải ta." Chu Chu lắp bắp nói. "Cũng đúng." Này Leo yêu vẫn luôn là kêu chính mình tông chủ, còn không có lá gan thẳng hô chính mình tên. Phương Sinh phản ứng lại đây, kia vừa rồi kêu người của hắn là ai? Từ từ, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhăn lại mi. "Tông, tông chủ, người sau lưng có người." Chu Chu nhỏ giọng nói. "Phương Sinh." Vừa rồi quen thuộc thanh âm. "Hán Cương." "Ngại, quay đầu lại đi." Như hắn mong muốn thấy một cái, không tưởng được người Phương sinh trong tay hạt châu lập tức rơi xuống đất. Bạch lang. Nàng cũng ngủ chết. Mặt cơ tới như thế đột nhiên không kịp phong ngừa. một nén nhang thời gian sau, bốn người ngồi ở trên bàn. Phương sinh nhìn ánh mắt sắc bình tĩnh thánh tăng già ly, đứng ngồi không yên. Nhưng là lại không chịu nổi lòng hiếu kỳ, trộm trộm ngắm ngồi ở đối diện người. Đây là Long Nhật Thiên. Như thế nào cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Ở Phương sinh trong tưởng tượng, Long Nhật Thiên hẳn là cái loại này cao lớn thu cạnh võ tu. Cánh tay thượng cơ bắp so với hắn còn nhiều cái loại này. Như thế nào sẽ là một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Bạch lang cũng tựa như thấy quỷ giống nhau. Nàng cũng không nghĩ tới đường đường một tông chi chủ phương sinh sẽ là cái dạng này. Khoác một cái thảm lông tử, tóc tùy ý ném ở bên ngoài. Tuy rằng mặt là lớn lên thập phần tuấn Mỹ, có lửa gạt tính. Nhưng, vẫn là quá vượt quá tưởng tượng. Bạch lang đến nay đều không có phục hồi tinh thần lại, phương sinh cư nhiên sẽ là như thế này. Lần đầu tiên mặt cơ liền bạo mã hai người y mắng ngồi. Chu chu thật sự là cảm thấy bầu không khí này quỷ dị, không khỏi lặng lẽ cấp ba người đổ ly trà. Ha ha ha, không cần là ngồi, uống trà uống trà. Bạch lang ánh mắt quỷ dị nhìn heo yêu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía phương sinh. Không biết vì sao. Nàng đống nhiên cảm thấy phương sinh trưởng thành chu chu cái dạng này mới thích hợp. Hai người ánh mắt sóng ngầm mánh liệt. Ám sóng lưu động. Âm thầm chọc chọc. Ngay cả e rất thấp chu chu đều cảm nhận được Này mẹ nó cũng quá xấu hổ đi. hắn tứ phía tả hữu nhìn mắt, rốt cuộc nhịn không được lặng lẽ truyền âm cấp phương sinh. Tông chủ, ngươi như thế nào bất hòa đại lao bản chào hỏi a? Đại lao bản đương nhiên chỉ chính là Long Nhật Thiên Bạch lang. Tuy rằng nàng tuổi trẻ điểm, sinh đẹp điểm, vượt qua tưởng tượng điểm, nhưng là nên đánh tiếp đón vẫn là đền đánh. Chu chu tạm thời còn không biết tông chủ sợ hãi thánh tăng giả ly. ân, này đó sao lại gia nhập giáo đồ là không biết phương sinh gây dựng sự nghiệp chi sơ. Lúc ban đầu là bị chưa từng đỉnh chùa đuổi ra tới. Còn tưởng rằng phương sinh cùng thánh tăng già ly chỉ là ngành sản xuất cạnh tranh, đơn thuần không quen nhìn đối phương mà thôi. Chỉ có bạch lang. Cầm cái ly tay run nhẹ nhẹ. Cuối cùng vẫn là giả ly ở trầm mặc đem người tự tin đánh sập lúc sau, nhìn phương sinh, nhàn nhạt mở miệng. Nếu hôm nay gặp được, đảo cũng coi như là duyên phận. Sư phụ ngươi vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Hôm nay lúc sau, ngươi liền cùng ta trở về chùa tu hành đi. Hắn một mở miệng đó là giải quyết dứt khoát. Phương Sinh mở to hai mắt. Phản ứng lại đây, lập tức lắc đầu. Không quay về, chết đều không thể trở về. Hắn hiện tại chính gây dựng sự nghiệp đâu, sao có thể trở về đương hòa thượng? Bạch Lang tiểu tâm đem chính mình cất giấu, nhìn một màn này sư thúc sư địa tuồng. Ấn mũi phận tới nói, Gia Ly Thánh Tăng giống như còn là Phương Sinh sư thúc đâu. Nàng đôi mắt chớp nha chớp, dưới đáy long hoa nga một tiếng, lại trộm hai bên nhìn. Phương Sinh Phương sinh bị nàng hành vi khí một ngạnh. Ngay cả già ly cũng có chút bất đắc dĩ. Tiểu bạch long ánh mắt có chút quá lượng. Gia ly quay đầu, có chút bất đắc dĩ. Kia, Tiểu bạch thí chủ cùng hắn lại là như thế nào nhận thức? Bạch lang! hỏa như thế nào lại đột nhiên lại đốt tới trên người nàng? Nàng bưng chán trà, một giây phản ứng lại đây, vô tội nói, ta không quen biết hắn a. Không quen biết. Tuy là Phương sinh đã làm tốt chuẩn bị, cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy vô sỉ nói tới hắn không thể tin tưởng nhìn đối phương, vươn ra ngón tay run rẩy, ở bạch lang chớp chớp mắt so đốn hạ, một trương miệng chính là nói năng lộn xộn, ta cũng không quen biết nàng. hai người kia rõ ràng là nhận thức a, chu chu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, phương sinh run rẩy tay thậm chí làm người hoài nghi bọn họ dây tiếp theo liền phải đánh lên tới, chu chu kinh ngạc mở to hai mắt, vừa định hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra, liền thấy hai người tâm hữu linh tê bắt đầu cho nhau chỉ trích đối phương. Gia Ly vê làm cho lần chàng hạt tay hơi hơi dừng một chút. Nhìn biểu diễn thập phần ra sức hai người, nhắm mắt lại lần đầu tiên biểu tình có chút bất đắc dĩ. Cũng may, Gia Ly kỳ thật vốn là không có khó xử nàng ý tứ. Ở hai người xảo không có gì nhưng xảo khi. Phương sinh giận mà trụt bàn rời đi. Gia Ly mở mắt ra nhìn một màn này, nhàn nhạt nói, ngươi thảm đã quên không lấy. Phương sinh ra khách điếm bước chân dừng một chút, bóng dáng nhỏ đến khó phát hiện cưng lên. Bạch lang lúc này cầm lấy thảm. Thánh tăng, ngươi yên tâm, ta đây liền đem thảm ném cho hắn, làm hắn đừng tới nơi này dương ai. Nàng nói xong liền đi theo đi ra ngoài. Gia ly ánh mắt run rẩy, vung phật Châu, qua một lát chờ đến người đi rồi lúc sau. Đống nhiên ánh mắt nhu hòa lắc lắc đầu. Như thế nào? Như vậy đang yêu? Thật vất vả nói chêm trọc cười chạy ra khách điểm. Bạch lang cùng phương sinh đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hai người vừa quay đầu lại thấy đối phương mặt, biểu tình liền lại cảnh giác lên. Bạch lang đem thảm ném cho hắn, lấy hảo. Phương sinh, đây là cái gì ngữ khí? Ngươi đừng quên ngươi còn thiếu ta tiền. Không nói cái này còn hảo, vừa nói bạch lang liền nhớ tới chính mình là như thế nào lâm vào vừa rồi xấu hổ hoàn cảnh. Ngươi cấp phương thuốc căn bản không dùng được. Phương sinh nổi giận, như thế nào liền dùng không được. Không phải chính ngươi tìm được sao? Bạch lang chỗ nào có thể biết được, cái này phương thuốc so cái gì lượng tỉnh tương duyệt đều khó. Tìm được còn không bằng không tìm. Bất quá. Nàng rút cuộc cách khác sinh thông minh một chút. Giờ phút này bình tĩnh lại, mỉm môi nói, thôi, ngươi xem như vậy nhưng hảo. Ngươi trước giúp ta tìm xem lại có hay không mặt khác biện pháp. Nếu có ta liền cho ngươi thêm một ngàn viên linh thạch. Không đúng sự thật, liền lại cho ngươi một trăm viên. Lại thêm một ngàn viên. Này linh thạch đều có thể kiến cái so với phía trước quy mô còn đại cung điện. Phương sinh ánh mắt loé loé Một lời đã định. Ngươi nói chuyện không được không tính toán gì hết. Bạch lang. Chúng ta hiện tại đều biết đối phương là ai, ta như thế nào sẽ lừa ngươi. Ân, hiện tại rốt cuộc đã bả mã. Phương sinh bình tĩnh xuống dưới. Gật đầu nói, hảo, ta lại tìm xem. Bạch lang lại bổ sung, nhưng là đi ở trên đường ngươi đến làm bộ không quen biết ta. Phương sinh. a, nói ai nguyện ý nhận thức ngươi dường như. Hắn trên mặt cũng là một bộ khinh thường biểu tình. Hai người ghét nhau như chó với mèo đường ai nấy đi. Bạch lang là thật đi trở về. Mà phương sinh. Hắn mới vừa quay đầu, đã bị một cái phật tấn từ đầu áp xuống. Cả người phong vào hạt châu. Phương sinh, này lại là sao lại thế này? Chu chu bị một màn này dọa ngây người, qua nửa ngày mới phản ứng lại đây hẳn là lộ ra răng nhanh tới bảo hộ tông chủ. Nhưng là lúc này, đã có một bàn tay đem hắn nhặt lên. Vẫn luôn ở khách điếm ngồi già ly chậm rãi đi ra. Màu trắng tăng ý gì hơi hơi giật giật, hắn cúi đầu nhặt lên trên mặt đất huyết thanh châu, Nhìn về phía bên cạnh heo yêu. Này Phương sinh làm nhiều việc á Tuy không có gì hại nhân tính mệnh việc, nhưng là lại quấy năm Châu không được căn bình. Vô đỉnh tự trung sớm có chùa quy, nói muốn chọc nã người này. Hắn dừng một chút, mặt mày thanh đạm, niệm ngươi chỉ là giáo chúng, đều không phải là kia trung tâm người. Hôm nay liền thả ngươi một con ngựa. Ngươi tốc tốc từ Phong Nguyệt Thành trung rời đi đi. Hắn trong miệng nói một không hai, Chu Chu lạnh một chút. Kia bị Phong Bế hạt Châu trung truyền ra tới một đạo chửi ầm lên thanh âm. Ngụy quân tử, ta liền biết ngươi ôm hiểm xảo trá. Nếu không phải ngươi sau lưng đánh lén ta, nếu không phải sau lưng đánh lén, hắn cũng đánh không lại Già Ly. Phương Sinh mắng đến nơi này tạm một chút, lại quay đầu đi mắng khác. Chu Chu mở to hai mắt, liền thấy kia phía trước ở Long Nhật Thiên lão bản nơi đó còn ôn hòa thành nhã thánh tăng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cấp hạt châu cấm âm lúc sau, xoay người liền đi rồi. Ai ai, Già Ly thánh tăng. Chu Chu không nghĩ tới còn có thể ném tông chủ. Lưu Tại tại chỗ chỉ có thể heo kêu vài tiếng. Dậm chân không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạch lang lại không biết chính mình rời khỏi sau, phương sinh đã bị bắt. Trải qua cùng huyết thanh châu xấu hổ gặp mặt. Nàng lúc này tâm tình rốt cuộc bình tĩnh điểm. Rốt cuộc trong vòng một ngày tao ngộ sự tình quá nhiều, nếu muốn xấu hổ cũng xấu hổ không đứng dậy. Bất quá tưởng tượng đến sư tôn, nàng vẫn là có chút dối giắm. Bạch lang trở về lúc sau, không có hỏi có sư tôn phòng. Mà là đi bên kia. Nhị sư huynh không ở con ở trên bàn dùng trà ly đè ép một cái tờ giấy. Ta đem đồ vật bắt được sư tôn chỗ đó đi. Nga, Hảo. Bạch lang nhẹ nhàng thở ra, nhị sư huynh rốt cuộc không hề chiếm dụng nàng phòng. Tiểu bạch long trở lại quen thuộc không gian lúc sau, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng xoa xoa mặt, hóa thành một cái mini bản tiểu bạch long ghé vào trên giường. Thường thường phiên cái thân. Yến Phất Quang kỳ thật vẫn luôn đều có chú ý cách vách Thấy bạch lang như vậy vãn mới trở về, hơi hơi như như mày Bất quá nghĩ đến nàng hôm nay đột nhiên biết được chính mình quay ngựa chuyện này, nhất thời không thể tiếp thu cũng là hẳn là, vì thế khó được khoan dung chút. Ở điều tức một đêm lúc sau, trên người thương thế hảo chút. Nhìn bên kia tiểu bạch long ngủ bù một giấc, cũng ngủ ngon. Tiến phát quăng mí môi, đi ra ngoài một chuyến. Bạch lang làm tu sĩ, kỳ thật có ngủ hay không đều không sai biệt lắm. Nhưng nàng trong khoảng thời gian ngắn lại không có sự tình đi làm, chỉ có thể nằm ở trên giường. thang đến túi càn khôn truyền âm phù sáng lên. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Lại đây. Thanh âm này đặt ở thường lui tới không có gì, phóng tới hiện tại lại làm bạch lang thân thể cứng đờ. Sư. Sư tôn. Nàng nắm truyền âm phụ buộc chặt chút, liền nghe thấy được kia đầu nghe không ra cái gì ngựa khí thanh âm. Mua đồ vật cho ngươi, lại đây lấy. Cho nàng mua đồ vật. Bạch lang ngồi dậy tới, do dự một chút, vẫn là chậm gì gì đi tới cách vách. Yến Phất Quang nghe thấy tiếng đập cửa, trực tiếp liền nói thanh tiến bảo. Tiểu bạch long cọ tới cọ lui đi vào đi, tham tiến vào nửa cái thân mình tới. Sư tôn. Yến Phất Quang đả tọa chung mở mắt ra lướt mắt, liền thấy một con màu trắng tiểu long lặng lẽ tới. Biết nàng là thẹn thùng, Yến Phất Quang chịu chịu khoe miệng. Lại đây, biến thành người. Bạch lang. Đây là liền cuối cùng một chút mai rùa đều không cho nàng sao. Nàng nhíu môi. Không tình nguyện biến thành hình người. Tiểu long đột nhiên biến thành mạo mỹ thiếu nữ, duy độc long giác còn lưu tại giữa chán. Bạch Lang lông quả toái phát hơi hơi ở bên thái tan chút, ngẩng đầu lên nhìn Sư Tôn liếc mắt một cái. "Sư Tôn rốt cuộc chuyện gì nhi a?" Tuấn Mỹ kiếm tu đôi lông mày giật giật, "Ngươi không phải muốn đi mặt nạ hội đèn lồng sao?" Hắn trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, lại ở Bạch Lang ngẩng đầu khi, đem một cái mặt nạ mang ở trên mặt nàng. "Đừng nhúc nhích." Đó là một cái tinh xảo vậy mặt nạ, hẳn là xuất từ thủy tộc. Bạch Lang một mang lên liền cảm giác thập phần thoải mái. Nàng chớp chớp mắt, liền thấy sư tôn thon dài đôi tay linh hoạt giúp nàng hệ thượng dây lưng tiến phất quang là cúi đầu bởi vì hệ dây lưng duyên cớ hai người ly rất gần từ bạch lang góc độ có thể thấy sư tôn đấy mắt bóng ma sườn mặt cùng lăn lộn hầu kết tuấn mỹ kiếm tu cùng mềm mại long tộc thiếu nữ thân ảnh giao điệp ở bên nhau sáng sớm ánh nắng chiếu sạ ở trong phòng tốt đẹp như là một bức họa giống nhau bất quá giống như Ăn rất ngon bộ dáng bạch lang trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện lên một ít đoạn ngắn Giống như ở cái gì địa phương khác, nàng cùng sư tôn cũng như vậy ly rất gần. Nàng liếm liếm nha. Ở sư tôn nhấp chặt môi, sắc mặt bình tĩnh khi, do dự nửa ngày, lại như là bị cái gì thúc đẩy giống nhau, rốt cuộc nhịn không được cắn cắn gần ngay trước mắt hầu kết. Tiến phất quang tay chính sen kẽ ở nàng hơi lạnh phát gian. Ở bị cắn trong ngáy mắt, hắn hình như có chút kinh ngạc, ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, thon dài cứng cáp đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Không nhịn xuống, kêu rên thanh chương Nguyên bản chỉ là đơn giản hệ mặt nạ động tác. Lại bởi vì bạch lang hành động trở nên ái mội lên. Yến phất quang trong tay một đốn, trong cổ họng lăn lộn. nhịn không được tê thanh hỏi, ngươi làm cái gì? Tiểu bạch cũng không nghĩ tới sư tôn phản ứng sẽ lớn như vậy. Nàng lúc này đã thu hồi tiểu răng nhanh, liếm liếm môi, ta không có làm cái gì. Sư tôn ngươi thơm quá. a, Long giác thiếu nữ ánh mắt ngây thơ, lại làm cùng chi không hợp động tác. Nàng sau khi nói xong, nhịn không được để sát vào hắn lại nhẹ nhàng muốn cắn một ngụm, Liên cung cái tiểu cẩu ở liếm thịt xương đầu dường như. Tiễn Phất Quang Thái Dương nhè nhè, muốn thu hồi tay, lại trầm tức không thể động đậy. Lùi ra, hắn lạnh lùng nói, nguyên lai là trong bất chi bất giác tiểu bạch long dùng định thân thuật định chủ hắn, mới vừa liệu xong thương, không có còn thừa nhiều ít linh lực. Tiễn Phất Quang trong khoảng thời gian ngắn khó được hướng không phá này cấm chế. Bạch Lang biểu tình dừng một chút, đột nhiên hỏi, sư tôn, ta có phải hay không phía trước cũng như vậy áp quá ngươi à? nàng trong đầu mơ mơ hồ hồ. Mơ hồ nhớ lại chút tâm ma kiếp trung cảnh tượng, chính là lại nhớ không rõ lắm. Long tộc về dục hết thể hành động đều là bằng vào bản năng. Ở bỗng nhiên cảm giác sư Tôn ăn ngon ngáy mắt, Bạch Lang liền chậm rãi nhớ tới chút cái gì. Yến phất quang bị nàng ma ngón tay run rẩy. Giờ phút này mở bừng mắt. Cái gì phía trước? Ân. Nến đỏ, hồng chan, giống như còn có hỉ bảo. Sư Tôn, chúng ta phía trước có phải hay không đi qua như vậy một chỗ a? Yến Phất Quang. Cảm tình này tiểu Bạch Long là nhớ lại tâm ma cảnh. Hắn trong lòng không thể nói là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là nhắc tới tâm. Nhữ nhữ mày sau, không kiên nhẫn nói, ngươi nói địa phương ta chưa từng nghe qua. Còn không chạy nhanh vùng ra vì sư. Bị cục đá áp thiếu chút nữa có bóng ma. Yến Phất Quang là choáng váng mới có thể nói. Hắn làm bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Bạch Lang lại không tin. Giống tiểu cẩu giống nhau ở sư tôn bên người cọ tới cọ đi. Yến Phất Quang. Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng áp xuống sao động. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch lang chính mình cũng không biết. Nàng chỉ là cảm giác chính mình nhìn sư tôn giống như là thấy được một khối ngọt ngào đại điểm tâm dường như. Cả ngươi tản ra hư khí. Rõ ràng vào cửa phía trước còn không có, như thế nào hiện tại vừa thấy đến liền thành như vậy. Tiểu bạch chớp chớp mắt, chính mình cũng có chút khó hiểu. Sư tôn, ta cũng không biết. Bởi vì yến phất quang là định trụ. Nàng đông nhiên hàng mi dài loẻ loẻ. Lại nhịn không được đem ánh mắt chuyển rời đến sư tôn trên ngôi Nơi này Nhất định so vừa rồi còn muốn ăn ngon đi Tiểu bạch long long rác đều nhiễm hồng nhạt, Tuy rằng chính mình cũng cảm thấy này hành động có chút ngượng ngùng, Nhưng là lại không cách nào khắc chế chính mình mãi cho đến nàng cắn thượng sư tôn trên ngôi lúc sau Nóng rực hô hấp phun ở bên hai Tiểu bạch, ngươi Động dục kỳ Ở bạch lang tới gần lúc sau Tiến phất quang rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào Tiểu bạch long đôi mắt thủy thủy Như là khắc chế không được giống nhau Ngay cả trên người hơi thở cũng thay đổi Nguyên bản trầm ổn linh khí như là bạo động giống nhau cuốn thành một cái lốc xoáy Nàng trong mắt lại nhiệt lại tò mò Nói không nên lời là chuyện như thế nào Bạch lang chỉ nghe thấy có người thở dài Trên môi nhẹ ma liền trở nên ôn nhu lên Nàng mơ mơ màng màng đuôi lông mày thả lỏng đôi mắt mang theo chút hồng Rồi lại bị người nhẹ nhàng cắn một chút Nô Tiểu bạch long đột nhiên mở mắt ra Lan xuống huyết châu liền theo thường chỗ bị ôn nhu liếm láp. yến phất quang lúc này đã cởi bỏ cấm chế hắn ngón tay dừng một chút nhẹ nhàng đỡ lên bạch lang đầu vai tiểu bạch có sợ không sợ cái gì giống như vậy thân sao bạch lang mới vừa có chút mê hoặc trước mắt đã bị người che khuất trước mắt ánh sáng đột nhiên mất đi lòng bàn tay gián ở hàng mi giải thượng mang theo chút ngơ ý theo cười nhạt một tiếng trước người bóng ma tựa hồ tăng thêm bạch lang không tự chủ được buộc chặt tay ở còn không có phản ứng lại đây phía trước đã hoàn toàn bị sư tôn hơi thở bao trùm đó là một cái so với phía trước muốn mãnh liệt nhiều hơn một canh giờ sau bạch lang trên người bởi vì động dục kỳ mà dâng lên sao động đã bình phục xuống dưới nàng chinh lăng một chút phản ứng lại đây vừa rồi là chuyện như thế nào lúc sau mặt đỏ cơ hồ sắp tại chỗ thăng thiên yến phất quang ở nàng nhìn không thấy địa phương đôi lông mày nhu hòa rất nhiều hắn nhặt lên một bên mặt nạ hơi hơi nhướng mày như thế nào còn làm vi sư thế ngươi mang. Sư tôn thế nàng mang. Tưởng tượng đến chuyện vừa rồi, bạch lang đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Không, không cần, ta chính mình tới. Nhìn ra tiểu bạch long là thẹn thùng. Yến phất quang ánh mắt thâm chút, tâm tình khó được có chút sung sướng. Đi thôi. hắn ra tiếng nói. Bạch lang vượng vượng hồ hồ đi theo sư tôn cùng nhau đi ra ngoài. Ngay cả hai người lôi kéo tay đều không có phản ứng lại đây. Dọc theo đường đi còn ở tự hỏi chính mình làm cái gì. a Nàng rốt cuộc làm cái gì? Nàng cắn sư tôn hầu kết. Hôn sư tôn. Sư tôn lại. Hôn nàng. Nàng còn nói sư tôn hương. Bạch lang chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông. Động dục kỳ thật là đáng sợ. Đặt ở ngày thường, Bạch lang tuyệt đối không dám tưởng chính mình có thể làm ra chuyện như vậy tới. Nàng đã không phải cái kia liền xuân cung đồ cũng đều không hiểu tiểu Bạch Long. Nay đại biểu cho cái gì, Bạch lang là biết đến. Trên mặt nàng nóng lên. May mắn còn có mặt nạ che không đến mức làm người nhìn ra tới. Yến Phất Quang cũng rõ ràng Bạch lang ở miên man suy nghĩ. Bất quá. Hắn cảm thấy làm này tiểu Bạch Long nghĩ nhiều chút, tổng so thiếu tưởng chút hảo. Thỉnh luôn là không thông suốt. Bạch lang ở động dục kỳ khinh bạc sư tôn, đối sư tôn làm ra nguyệt nương giống nhau sự tình, lúc này đi muốn như thế nào công đạo. Nàng đang nghĩ người tới, bên hai liền truyền đến một đạo thanh âm. Cái này, muốn hay không? Yến Phất Quang từ bán hàng rong thượng bắt lấy tới một cái đường con thỏ. Hắn ngón tay nhẹ điểm điểm, lại thấy con thỏ mặt sau còn có một con rồng. Không khỏi những mày nói, vậy cái này đi. Đem này long bao lên. Bạch lang trên đầu long rắc còn ở bên ngoài. Bán hàng rong lão bá nhìn bạch lang, lại nhìn mắt chính mình nhiết đường long, hơi hơi sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là ở náo nhiệt trong tiếng thực mò phục hồi tinh thần lại. Trên đại lục long tộc cũng không ít. Chỉ là không nghĩ tới, tối nay vừa lúc bán hàng rong thượng sẽ có một cái. Xem này tiên tử bộ dáng. Chỉ sợ cũng là mua cấp bên cạnh kia long tộc lão bá cười đem đồ vật bao hảo Ở phía dưới dùng giấy dầu sấn một cái cái đệm sau cười nói Tiên trưởng thật là hảo ánh mắt Nay cuối cùng một con rồng đều bị ngài phát hiện lão hủ hôm nay miễn phí lại đưa ngài một cái đồ chơi làm bằng đường Chúc ngài cùng phu nhân chơi vui sướng Phong Nguyệt Thành Trung đều là tình lữ Yến Phất Quang lại nắm bạch lang tay mua tiểu long đường lão bá tự nhiên liền cho rằng hai người là đạo lữ Hơn nữa còn phá lệ ân ái Bạch lang thỉnh lình bị tiêu phu nhân. Thiếu chút nữa dọa thất thanh. Nhưng là lúc này, sư tôn lại một câu cũng chưa giải thích. Ngược lại đem trong tay đường đưa cho nàng. Thử xem xem ăn ngon không. Không thể ăn liền ném xuống. Đây là lao bá rời đi sau, sư tôn nói. Hiện nhiên là nói cho nàng không cần hướng về phía trước thứ đường hồ lô giống nhau miễn cưỡng. Chính là sư tôn. Bạch lang dừng một chút. Giấy gói kẹo cũng đã bị mở ra. Bạch lang. hảo đi nàng miễn miễn cưỡng cưỡng ăn khẩu ngọt tư tư hương vị hơi hơi mang theo chút hoa quế hương khí hẳn là ở bên trong bỏ thêm hoa quế mật kia tiểu đồ chơi làm bằng đường bị bạch lang cắn rất long cái đuôi lại nhịn không được nhìn về phía địa phương khác chung quanh người tới lại đi hội đen lồng thượng cảnh tượng thay đổi một vụ lại một vụ yến phất quang rất có hứng thú nhìn không bằng đem hai chỉ móng nuốt cũng ăn đi bạch lang miệng dừng một chút nhìn về phía sư tôn yến phất quang nhếch môi hoặc là tiểu giác cũng đúng Không biết giác thượng có phải hay không cũng là hoa quế mùi vị. Bạch lang tổng cảm thấy lời này ý có điều chỉ bộ dáng. Nàng nhíu nhíu mày sau. Nguyên bản là chuẩn bị ăn móng bút cùng giác lúc này thế nhưng không biết nên từ chỗ nào hạ miệng. Đơn giản lúc này, sư tôn rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Bạch lang nghe thấy cười nhạt thanh. Lại có chút không thể hiểu được. Nàng thừa dịp sư tôn không nhìn thấy thời điểm, trộm ma ma tiểu long nhà, như là phía trước cắn hầu kết giống nhau, lặng lẽ, một ngụm cắn đi xuống. Cắn đứt đường long nửa cái thân mình. Nô thanh, lại thực mau nuốt đi xuống. Tiến phất quang quay đầu. Bạch lang nhắm lại miệng, mặt nạ hạ mặt phình phình. Lúc sau, lại ở sư tôn không chú ý địa phương, tắt hạ một khắc khẩu. Mặt sau hoàn mỹ không tì vết đánh cái no cách. Quý tu nghe nói tối nay hội đèn lồng. Liên nghĩ ở hội đèn lồng thượng thế bạch lang mua cái mặt nạ, sau đó mời nàng cùng nhau ra tới. Hiện tại khoảng cách trong thành lệnh hành còn có một canh giờ thắn đi vào náo nhiệt bán hàng rong chỗ sau lưng bước dừng một chút, không khỏi đi hướng trong đó bán người đeo mặt nạ nhiều nhất một nhà. có bạch long mặt nạ sao? ở thanh toán tiền lúc sau, người bán rong vội vàng đem đồ vật lấy ra tới. kia mặt nạ là cái long rác hình dạng, chỉ có thượng nửa mặt, rất là đáng yêu. quý tu tuy là lãnh, ngạnh, tâm địa giờ phút này thấy cái này mặt nạ nghĩ đến bạch lang, trong lòng cũng mềm chút. thứ này sư muội hẳn là sẽ thích đi. Liên cái này. Hắn mỉ môi, mới vừa cầm mặt nạ chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ rằng thấy được một cái quen thuộc người. Bên kia quầy hàng thượng. Một cái bạch tí dưới tăng nhân cũng cầm một cái đồng dạng bạch lòng mặt nạ. Gia Ly nhìn trong tay đồ vật, ngữ khí ôn hòa, la bá, cái này bán thế nào. Trường 92. Bạch lang còn không biết nhị sư huynh cùng Gia Ly thánh tăng đều ở hội đèn lồng thượng. Lại còn có mua giống nhau mặt nạ. Nàng lúc này đi theo sư tôn tạ nhìn xem hữu nhìn một cái. Nguyên bản còn có vài phần x Nhưng là ở ăn đồ chơi làm bằng đường lúc sau, này xấu hổ không thể hiểu được liền tiêu trừ vài phần. Cũng may nàng vốn dĩ chính là cái tâm đại vô cùng người, lúc này thả lỏng lại lúc sau, cũng liền không dối dám. Sư tôn, cái kia. Tiểu bạch long lắc lắc trong tay tay áo, chỉ hướng đối diện cách đó không xa chơi tạp kỹ chỗ đó. Yến phất quang theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy đang ở không trung biểu diễn phun hỏa người. Người nọ làm như có thể tùy ý biến hóa thành động vật hình thái. Lúc này chính biến thành một con vương hoàng. Ở mọi người reo hò chung, đối với bầu trời phun ra thất sắc ngọn lửa. Bạch lang vẫn là lần đầu tiên thấy loại này cảnh tượng. Trong lòng nghĩ, hiện tại Phượng Hoàng đều như vậy không chú ý sao. Còn kiêm chức ra tới bán nghệ. Yến Phất Quang tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhìn mắt nhàn nhạt nói, này không phải thật sự Phượng Hoàng. Người này ngũ hành thuật pháp trung tu chính là ảo thuật. Nếu không phải cố tình, người bình thường không cần kim đồng là nhìn không ra tới hắn nguy trang. Bạch lang nghe thấy sư tôn nói, theo sát trong mắt kim sắt chợt lóe rồi biến mất. lúc này mới thấy rõ kia tắm hỏa phượng hoàng dưới lại là một người. nàng chớp chớp mắt, tuy nói có chút thất vọng không phải thật phượng hoàng, nhưng cũng tới chút hứng thú. sư tôn, chúng ta qua đi nhìn xem đi, xem hắn còn có thể biến hóa ra cái gì. nàng lúc này hứng thú bừng bừng, lại khôi phục dĩ vãng hoạt bát bộ dáng, tiến phát quang tự nhiên sẽ không cự tuyệt. hai người đi đến phụ cận, liền thấy không ít người ở phía trước linh thạch sọt đã bắt đầu ném linh thạch. Yến Phất Quang tài đại khí thô cũng thả cái thượng phẩm linh thạch. Kêu biểu diễn ảo thuật tu sĩ thấy thế, càng thêm cao hứng. Ngài nhị vị muốn nhìn cái gì? Ân, đầu tiên đầu nhiều, là có thể chỉ định biểu diễn. Bạch Lang nghĩ nghĩ chính mình muốn nhìn cái gì? Nhấp môi nói, kêu biến cái mỹ nhân đi. Liền. Quốc sắc thiên hương cái loại này. Yến Phất Quang. Hắn ngáy mắt liền hối hận. Đê trụ Bạch Lang sau cổ. Cái gì mỹ nhân? Ngươi khi nào còn gặp qua mỹ nhân? Nguyên bản hôm nay thập phần ôn nhu sư tôn ngữ khí bỗng nhiên nguy hiểm lên. Bạch lang chớp chớp mắt. Cảm giác được sau cổ tay chậm rãi buộc chặt, có chút khó hiểu. Ở, trong mộng gặp qua. Bạch lang nghĩ nghĩ nói, trong mộng giống như có cái ăn mặc hỉ bảo mỹ nhân, nằm ở ta trên giường. Nàng đỏ mặt tiếp tục nói, còn nói muốn cùng ta chơi trò chơi. Ta phía trước vẫn luôn tưởng sư tôn, chính là lúc ấy hỏi ngươi, ngươi lại nói không phải. Tiểu bạch long cũng ủy khuất ba ba. Tiến phất quang cuối cùng là nghe Minh Bạch. Ngón tay kinh ngạc dưới, nhỏ đến khó phát hiện nối lỏng. Xem ra này tiểu Bạch Long là nhớ tới chính mình tại tâm ma cảnh Trung Hoa Trang. Hắn khẽ nhíu mày. Biết nàng không phải tưởng người khác lúc sau, cả người lại hảo. Vương lòng tay biểu tình bình tĩnh. Nga, kia xem đi. Bạch Lang câu nghi nhìn hắn một cái. Tiến phất quang mặt không đổi sắc. Bất quá. Ảo thuật tu sĩ lại có chút khó xử. Này. Tại hạ chưa bao giờ biểu diễn hơn người. Hung chi vẫn là cái mỹ nhân. Ta vẫn luôn biểu diễn đều là động vật ta. Không quan hệ, ta cho ngươi miêu tả bộ dáng, ngươi chiếu tới là được. Kia tu sĩ còn có chút do dự, bạch lang lại thập phần dứt khoát. yến phất quang cười nhạo liếc mắt nhìn hắn, lại bỏ thêm một khối linh thạch đi vào. Liền, cũng đúng đi. Chưa bao giờ bị nhiều như vậy tiền tạp quá ảo thuật tu sĩ vượng vượng hồ hồ đáp ứng. Trung quanh người vừa thấy động vật suy diễn đại sư muốn biến mỹ nhân đều nổi lên kính. Một đám đều chờ mong không thôi. Bạch lang thanh khụ thanh mở miệng miêu tả. Cái kia mỹ nhân ăn mặc màu đỏ hỉ bào, màu đen dài, Vóc dáng. Đại khái liền hai cái ngươi như vậy cao đi. Thực hảo. Căn cứ nàng miêu tả, một cái hình thức ban đầu ra tới. Tiễn phất Quang nhìn mắt kia tu sĩ chịu chịu khoe miệng. Bạch lang lại tiếp tục nói, trên tay hắn cầm một rút kiếm. Trên mặt lớn lên. gì, lớn lên bộ dáng gì đâu. Bạch lang như thế nào đống nhiên không nhớ gì cả. Nàng trong đầu trống rỗng. Nghĩ nghĩ, kia hỉ bào mỹ nhân cuối cùng là phẫn nộ rời đi bộ dáng kia hẳn là tính tình không tốt lắm. Lớn lên thực lanh cái loại này đi. Tiên tử, lớn lên thế nào? Biến đến một nửa tu sĩ nhịn không được hỏi. yến phất quăng nhướng mày nhìn về phía Bạch lang lam tiểu Bạch xem một cái hắn khuôn mặt, ít nhất là tuấn Mỹ không nói chơi. Tu chân giới đệ nhất nhân tên tuổi cũng không phải là đến không. Ở hắn trong tối ngoài sáng ám chỉ lúc sau. Bạch lang nghĩ nghĩ, chắc chắn nói, lớn lên có điểm lãnh, tựa như khối băng giống nhau. Khối băng, chính là hung đến trên mặt đều kết băng Không thay đổi hơn người hảo thuật sư kinh ngạc một cái trước mắt, nghĩ thực sự có người như vậy sao? Hắn nhanh chóng động đầu vóc. Sau đó ở trước mắt bao người, làm kia chỗ chống ngũ quan biến thành băng. Như vậy liền tương đương với. Cái này vóc dáng rất cao, tu chân tu eo khí chất nổi bật tu sĩ, trên mặt dài quá cái đột ra băng ngật đáp. Hoặc, vây xem mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa không thể tưởng được hắn có như vậy biến đổi, đều dọa lui về phía sau một bước. Tiến phất qua nguyên bản phong khinh vân đạm biểu tình cứng đờ. Trầm rãi mở to hai mắt. Ảo thuật sư hỏi: "Tiên tử, cái này mặt có đủ hay không lẫm?" Bạch Lang nhấp môi nghiêm túc: "Này thật đúng là quá lạnh. Chính là cái dạng này." Người đem đầu tóc lại cấp lộng điểm. Ảo thuật sư lúc này mới chú ý tới hắn vẫn luôn trần trụi đầu đã quên không làm tóc. Vì thế ở băng chùy trên mặt, lại cấp mặt trên bỏ thêm tam căn tóc. Kia đâu chỉ là một cái mỹ nhân. Quả thực diễm quang bắn ra bốn phía đến không mắt thấy. Tiến phất quang khẽ miệng run rẩy buộc chặt tay. Lại có chút khống chế không được chính mình. Trung quanh người ở nhìn đến thành phẩm lúc sau đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Nhưng mà Bạch lang lại cùng ảo thuật tu sĩ giao lưu thực vui sướng. Tuy rằng cùng ta trong tưởng tượng kém một chút, nhưng như vậy cũng giống cái tám phần. Ngươi bắt đầu biểu diễn đi. Liên dung mỹ nhân ra nhảy cái vũ đi. Được rồi. ảo thuật sư ứng thanh. Bắt đầu đỉnh băng trụi mặt nhảy dựng lên. Hắn học chính là chuột túi răng múa, còn mang theo điểm tiểu toái bộ. Tiến phất quang. Thôi, may mắn này mỹ nhân không giống hắn. Hắn sắc mặt xanh mét. Bạch lang lại một chút không có phát hiện. thằng đến bên người khí lạnh bỗng nhiên càng ngày càng nặng. Di, sư tôn, ngươi có hay không cảm giác có chút lạnh Nga, vì, sư, không, cảm, giác. Tiến phát quang nghiến răng nghiến lợi. Bạch lang quay đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Lại nghe thấy một đạo thanh âm. Quý sư điệt, quý sư điệt, là nhị sư huynh sao. Hắn cũng tới. Bạch Lang cũng hồi qua đầu đi. Gia Ly Thánh Tăng mua mặt nạ, quay đầu lại vừa lúc thấy Quý Tu. Hai người trên tay đều cầm mặt nạ, không khỏi trinh lăng một chút. Ở hắn xuất khẩu khi, Quý Tu ánh mắt cũng hơi hơi lẻ lẻ. Gia Ly Thánh Tăng cũng ở chỗ này. kia giống nhau như lúc mặt nạ cơ hồ đã gọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Gia Ly mím môi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại lướt qua Quý Tu thấy. Lại một cái quen thuộc người. Phất quang chân quân. Thấy hắn không nói lời nào. Quý tu theo hằn ánh mắt xem qua đi, không khỏi cũng nháy mắt buộc chặt tay. Hội đen lồng người nhiều nhất nhất náo nhiệt địa phương, tiến vất quang một bộ màu đen cẩm y ri ở đứng ở trong đám người, mà bên cạnh đúng là bạch lang. Hai người đều chậm một bước, gia ly ánh mắt hơi đốn, quay đầu liền thấy cái kia thần sắc thoáng chốc lánh xuống dưới thanh niên đã siết chặt mặt nạ. Quý tu năm kiếm ngẩng đầu nghe thấy được bạch lang thanh âm, nhị sư huynh ngươi cũng tới. Trên mặt nàng đã mang hảo mặt nạ, là một con tiểu săn hô. Yến Phất Quang nghe thấy động tĩnh ngoái đầu nhìn lại, liền thấy không ngừng là hắn này nhị đệ tử. Ngay cả Thánh Tăng Gia Ly, cũng tới nảy nho nhỏ hội đèn lồng. Yến Phất Quang nhìn về phía hai người trên tay mặt nạ, mày chọn lên. Đảo thật là hảo xảo. Gia Ly không tỏ ý kiến. Quý tu lại nhìn về phía Bạch Lang, ngươi trên mặt này. Nàng trên mặt. Bạch Lang sờ sờ mặt. Nga, là mặt nạ A. Tiểu Bạch Long bừng tỉnh đại ngộ, đây là sư tôn mua. Nhị sư huynh, ngươi cùng Thánh Tăng cũng mua sao Vừa rồi xem các ngươi ở quán thượng chọn đã lâu. Quý tu nhữ nhữ mày, Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nghe bạch lăng nói, ai? Ngươi cùng thánh tăng cư nhiên cho chính mình mua giống nhau. Các ngươi vì sao không mang lên A? Hắn cho rằng này hai cái mặt nạ là quý tu cùng Gia Ly chính mình mua tới mang, lúc này có chút kỳ quái. Yến phất quang trong lòng nghĩ này tiểu long quả nhiên trì độn. Lại chậm rãi yên tâm. Náo nhiệt dưới ánh đèn, tiểu bạch long ánh mắt quan tâm. Gia Ly nhìn nàng một cái ở Yến Phất Quang chảo phung dưới ánh mắt, đống nhiên chính mình mang nổi lên mặt nạ. Bạch Long mặt nạ gắn vào trên mặt, kia tăng ý gì cũng có vẻ không như vậy luộn luộn, ngược lại có loại vân đạm phong thanh ôn nhiên. Tiểu Bạch trước mặt có cái trò chơi, hình như là chỉ có hai cái mang mặt nạ nhân tài có thể cùng đi. Ngươi nguyện ý bồi ta sao? Yến Phất Quang không dự đoán được mặt sau lại vẫn coi như vậy, không khỏi nhăn lại mi. Quý Tu thấy thế cũng mang nổi lên mặt nạ, trầm giọng nói: Ta cũng có thể bồi ngươi cùng nhau chơi. Ba người. Cũng chỉ giữ lại Yến Phất Quang không có mặt nạ. Bạch Lang quay đầu nhìn về phía Sư Tôn. Sư Tôn, nếu không, Câm miệng. Một nén nhang thời gian sau. Hai người hội đèn lồng biến thành bốn người hội đèn lồng. Bạch Lang đứng ở trung gian, bên cạnh là Quý Tu cùng Yến Phất Quang. Mà Già Ly, nhất tùy ý đi ở bên cạnh. Bạch Lang cảm thấy lần trước Già Ly Thánh Tăng còn an ủi nàng, làm hắn đi ở bên ngoài có chút ngượng ngùng. Vì thế liền thường thường cùng Thánh Tăng nói chuyện. Bọn họ loại này tổ hợp ở hội đèn lồng thượng thập phần thấy được. Một đường tới nay, thu hoạch không ít người ánh mắt. Mặc dù là bạch lang thập phần thô thần kinh, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Khu, nếu không chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút. Bằng không đợi chút bầu trời đèn màu tiết không bắt đầu. Nàng đều phải bị xem mệt mỏi. Quý tu tự nhiên không phải không có không thể. Góc đường nơi đó có một nhà tiểu lầu. Bởi vì hội đèn lồng nguyên nhân, mọi người đều ra tới, nhưng thật ra có vẻ tiểu lầu thập phần Bạch lang không nghĩ bị vây xem. Vội vàng gật đầu, liền kia ra, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một lát đi. Yến Phất Quang hừ lạnh một tiếng. Ở Bạch lang chuẩn bị đi vào khi, đồng nhiên giữ nàng lại tay. Gia Ly bước chân dừng một chút, nhìn mắt hai người tương nắm địa phương, quay đầu cùng Yến Phất Quang đối thượng tầm mắt. Một cái bình tĩnh đạm nhiên, một cái khác. Cũng không chút nào nhường nhịn. Bạch lang phía trước bị sư tôn kéo thói quen, lúc này cũng không rắc ra cái gì tới. Thẳng đến đi vào lúc sau. Đại gia ánh mắt lại lần nữa tập trung ở bọn họ trên người. Bạch lang. Này ánh mắt. Tiêu nàng muốn an ủi chính mình nói bọn họ xem không phải nàng đều làm không được. Phong vân su hôm nay cũng cải trang vi hành tới hội đèn lồng. Không nghĩ tới như vậy sao? Nàng vừa ra khỏi cửa vừa mới chuẩn bị ở hội đèn lồng bờ sông trong tiểu lâu tìm một chỗ hảo hảo xem xem, liền gặp phía trước. Cung. Đầu khi gặp qua yêu tu cô nương. Kia yêu tu đeo cái thủy san hô mặt nạ, làn da tuyết trắng. Môi sắc như là cánh hoa giống nhau, thập phần ngon miệng. Vừa thấy chính là vừa rồi làm cái gì không thể nói sự tình. Nàng bưng chén trà, như suy tư gì nghĩ. Dễ dàng như vậy bị ăn, nay tiểu yêu tu phía trước còn nghĩ đoạn ai can. Hoài như vậy lòng hiếu kỳ. Phong Vân Xu nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó liền thấy, cái kia long tộc thiếu nữ, bên cạnh còn đi theo ba cái nam tu. Phong Vân Xu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, một ngụm thủy phun tới. Thành chủ, mọi người đều nhìn ngươi đâu. Bên cạnh thị vệ cảm thấy mất mặt nhắc nhở. Phong vân su ho nhẹ thành, phục hồi tinh thần lại. Chỉ là ánh mắt lại vẫn là không tự chủ được ở bạch lang trên người đảo quanh. Tấm tắc. Không hổ là long tộc. Thiên phú dị bẩm A. Cư nhiên có thể đem ngự tam lang. Bạch lang thập phần xấu hổ. Mà Cang Tuyệt còn ở phía sau. Đúng lúc này nàng một cái tay khác, cũng bị người kéo lại. Quý tu thấy sư tôn không buông tay, liền dôi tay kéo lại tiểu bạch một cái tay khác. Bạch lang bị bắt ở bên trong. Thập phần khó xử. Vừa vặn giả ly trong tay háo lúc này hơi hơi giật giật. Nguyên là huyết thanh châu phá tan chút phong ấn tại làm ấm ý. Phương sinh ở bên trong chửi bậy, giả ly ánh mắt thâm chút, dùng linh lực ngừng hắn thanh âm. Chờ đến bên trong ngừng nghỉ lúc sau, hắn không biết là nghĩ tới cái gì, hướng vào phía trong truyền âm lúc sau, đem người phong ra, dừng một chút nói. Tiểu bạch thí chủ hiện tại còn vô tâm tình yêu, ta không nghĩ gọi người hiểu lầm. Nếu như ngươi có thể đem bọn họ tách ra, ta liền cho phép ngươi ra tới một ngày. Đây là gia ly cấp phương sinh nguyên lời nói. Phương sinh vốn là không cam lòng thỏa hiệp, nhưng là hắn đánh lại đánh không lại, máng lại sẽ bị phong thanh. Vì ra tới chỉ phải nhẫn nhục phụ trọng, ứng hạ. Tính, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Còn không phải là đem Long Nhật Thiên cùng mặt khác người tách ra sao. Này có cái gì khó? thằng đến phương sinh bị thả ra, thấy trước mắt tu la chàng. Gia ly ở phía sau, yến phất quang cùng quý tu một tả một hưu nắm bạch lang. Phương sinh trầm mặc một lát, liên thấy kia ôn nhuận thánh tăng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn trong tay áo còn trang hạt châu rất có nếu làm không được liên vẫn là phong ấn lên bộ dáng phương sinh mẹ nó gia ly cái này ngụy quân tử hắn liền biết đối phương không có hảo tâm hắn trong lòng hùng hùng hổ hổ ánh mắt do dự nhìn trước mắt mặt ba người tu la chàng cuối cùng vẫn là cổ đủ dũng khí hít một hơi thật sâu tiến lên một bước đi đến bên cạnh cắn răng kéo lại yến phất quang tay yến phất quang chính nhíu mày nhìn về phía quý tu Làm bạch lang từ bọn họ chúng tuyển một cái tới Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới Tay phải châm xuống Hắn quay đầu lại đi Liền thấy một cái phi đầu tán phát biểu tình giữ tợn nam nhân Tráng sĩ đoạn cổ tay kéo lại hắn tay Phương sinh gắt gao nắm lấy Yến Phất Quang tay ngẩng đầu lên giải thích Khu, ta xem ngươi bên cạnh còn thiếu một người Yến Phất Quang Trường 93 Phương sinh gắt gao nắm Yến Phất Quang tay Đứng ở ba người trong đội ngũ Têu Yến Phất Quang thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm Không chỉ là hắn, ngay cả quý tu cũng ngẩng đầu lên tới. Quý tu phía trước cùng đại sư huynh cùng đi tiêu diệt quá huyết thanh tông, mày nhân lại liền nhận ra phương sinh. Hắn biểu tình cổ quái một cái trước mắt. Liền thấy sư tôn sắc mặt xanh mét. Hiện nhiên là bị cái này đột nhiên toát ra tới không thể hiểu được kéo hắn tay nhân khí không nhẹ. Tiến phát quang cái chán nhảy nhảy, thử ném không ném ra lúc sau. Hít một hơi thật sâu nói, ta số tăm hạ, ngươi nếu là lại không buông tay, ta liền băm ngươi tay. Hắn ngự khí sông hàn. Tiểu lâu ăn dưa quần chúng hoa nga một tiếng. Bạch lang lặng lẽ thừa dịp sư tôn không chú ý, buông lỏng ra hắn tay. Sau đó lại thừa dịp nhị sư huynh xem diễn. Buông lỏng ra nhị sư huynh tay, lui về phía sau một bước, rời khỏi cái này chiến trường. Nàng trong lòng nghĩ, phương sinh quả nhiên không hổ là nàng hảo huynh đệ. Lúc này thế nhưng có thể quên mình vì người tới cứu nàng. Tiểu bạch long nội tâm cảm động đến cực điểm. Rời đi tu la chàng. Ở phía sau lui khi hơi hơi đụng phải một người thân thể nhan nhạt đàn hương vị quanh quẩn chóc núi, Bạch lang quay đầu lại đi, liền bị người nhẹ nhàng đỡ lên. Gia Ly thánh tăng khuôn mặt ôn hòa. Khẽ lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện lúc sau, mang theo bạch lang ngồi xuống bên kia vị trí. Không có người chú ý tới một màn này. Trong đại đường phương sinh còn gắt gao cùng Yến Phất Quang rằng có ở bên nhau. Trời biết hắn đều mò hù chết. Đây chính là tu chân giới đệ nhất nhân A. Mẹ nó, nếu không phải đáp ứng rồi Gia Ly... Hắn chính là chết cũng sẽ không làm ra như vậy cảm thấy thẹn sự tình. Phương sinh ra mặt dậy không đông tay. Ngươi một người nam nhân, ta kéo kéo lại làm sao vậy? Nói nữa, ngươi như thế nào chứng minh này tay là của ngươi? Nay thiểu năng trí tuệ vô sỉ lên tiếng làm cho cả tiểu lầu đều kinh ngạc. Gia ly cấp bạch lang châm trà tay hơi hơi dừng một chút. Quý tu ánh mắt càng phức tạp. Thực hảo. Tiến phất quang nghĩ cùng tiểu bạch cùng nhau ra tới. Hôm nay buồn không nên đọc võ, nhưng là xem ra lại bất động không được hắn sát mặt lạnh lùng, nhũ nhữ mày sau, chỉ nhìn phương sinh liếc mắt một cái, hai người tương tiếp địa phương giống như là bị địa phương nào chất đến giống nhau. Phương sinh la lên một tiếng, không cần yến phất quang nói, đột nhiên chính mình liền nhảy vung lỏng tay ra. Ai? Bạch lang nhìn có chút đáng tiếc, nếu có thể kéo lâu một chút thì tốt rồi. Phương sinh thiếu chút nữa bị băm tay, nếu không phải hắn cơ trí loé đến mau, lúc này chỉ sợ đã huyết bắn đương trường. Yến phất quang nhũ nhữ mày, chỉ nói câu, Lan. Ở đuôi lông mày lỏng sau quay đầu lại đi, lại phát hiện. Bạch lang không thấy. Nguyên bản cũng tưởng đối phương sinh ra tay quý tu. Ai, khách quan, người đồ ăn tới. Mọi người theo tiểu nhị thanh âm xem qua đi. liền thấy ngồi ở chỗ kia xem diễn bạch lang, còn có ngồi ở nàng bên cạnh giả ly thánh tăng. Giả ly trong tay hạt châu còn ở. Tiến phất quang hiếp hiếp mắt, hơi hơi trinh lăng một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Huyết thanh châu. Cho nên, đây là... Phía trước cùng Tiểu Bạch cấu kết với nhau làm việc xấu cái kia Phương Sinh. Hắn quay đầu đi, làm như muôn chứng thực. Nhưng mà ngoài miệng tiêu ngạo, kỳ thật sợ chết sợ đến không được Phương Sinh, ở mọi người không chú ý thời điểm, không biết khi nào đã sấn loạn đào tẩu. Gia Ly xem ở trong mắt, lại nhàn nhạt rót trà, không có đi quản hắn. Mà Bạch lang tự nhiên cũng cho rằng Phương Sinh là miễn phí ra tới giải vây. Cùng Gia Ly thánh tăng một chút quan hệ đều không có. Nàng trong lòng nghĩ, đáng tiếc hắn đi quá sớm. Bằng không chính mình hay là nên cấp đối phương điểm linh thạch. Bất quá cũng không quan hệ. Dù sao đều ở phong nguyệt thành, phương sinh lại tiếp nàng ủy thác, tổng hội tài kiến. Bạch lang nghĩ như vậy, lại đem chú ý điểm chuyển qua sư tôn trên người. Khách điếm mọi người cố ý vô tình quét bọn họ. Thẳng đến Yến Phất Quang nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mặc dù là lúc này chưa lộ ra uy áp. Nhưng là Yến Phất Quang bản thân khí chất lại áp bọn họ không dám nhiều xem, chỉ có thể sôi nổi thu hồi ánh mắt. Ngay cả An dưa phong vân su cũng trong lòng căng thẳng. Che dâu tính bưng lên trà. Lúc này, Tiễn Phất Quang mới cười như không cười nhìn mắt ngồi xuống hai người, trên mặt biểu tình bất biến. Tiểu Bạch hôm nay trên môi có chút thương, vẫn là ăn chút thanh đạm đi. A, trên môi có thương tích. Nàng như thế nào không biết. Bạch lang thấy sư tôn nhìn qua, hậu chi hậu giác sở sở chính mình cánh ngôi. Lúc này mới tựa hồ nhớ tới cái gì. Nàng phía trước cùng sư tôn hôn môi khi, hình như là... Không cẩn thận bị rảo phá môi. Quý tu phía trước vẫn luôn chưa từng chú ý. Lúc này lại đem ánh mắt rời về phía bạch lang trên môi. Quả nhiên, kia cánh môi thượng cùng ngày xưa bất đồng, nhan sắc thâm rất nhiều. Hán buộc chặt kiếm. Gia ly cũng chậm rãi nắm chặt trên trà. Bạch lang nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, ngồi ở chỗ này cư nhiên cảm thấy miệng cũng năng lên. Cũng may đồ ăn thực mau thượng tề. Đánh vỡ chút này xấu hổ hít thở không thông bầu không khí phía trước vẫn luôn không nói gì nhị sư huynh ngồi ở nàng bên cạnh bạch lang che miệng do dự một chút vẫn là cấp nhị sư huynh gấp một miếng thịt nàng ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái dừng một chút lại thay đổi cái chiếc đũa cấp thánh tăng gấp phiến đờn độc măng đến nỗi sư tôn yến phất quang trước sau nhìn nàng động tác không có ngăn cản bạch lang cương cánh tay lại lặng lẽ đem chiếc đũa đặt ở hoa quế mật cá thượng cái này yến phất quang không nói lời nào không nói lời nào chính là không thích vì thế bạch lang lại thay đổi mục tiêu lần này là đường dầm ngó sen nàng quay đầu đi sư tôn biểu tình nhàn nhạt, nhạt bạch lang đành phải lại rời về phía kia duy nhất canh Nhỏ giọng hỏi sư tôn ngươi thật không ăn không ăn nàng cứ yên tâm ăn ai ngờ yến phất quang liếc nàng liếc mắt một cái lại cầm lấy nhan đũa lập tức kẹp đi rồi nàng trong chén đồ ăn bản tôn thích cái này hắn sinh trời quang trăng sáng cầm y diệp ngọc quý khí khái bất phàm làm ra cái này động tác tới Cũng chưa từng làm người cảm thấy một tia không đúng. Phong Vân Xu mở to hai mắt. Liền thấy kia bàn mặt khác mấy người chiếc đuốt đều ngừng lại. Không khí lại lần nữa nhỏ đến khó phát hiện cương. Ngạnh! Lên! Khẩn trương bầu không khí chạm vào là nổ ngay. Nhưng là lúc này, lại không có vừa rồi giống phương sinh giống nhau xa điều ra tới đánh gãy. Bạch lang giơ nha đúa, nhìn sư tôn đoạt thực hành động. Một túi đầu gấp một cái không. Bạch lang! Thôi! Một bữa cơm cứ như vậy không mùi vị ăn xong rồi. Bạch lang ở như vậy bầu không khí chung, liền không ăn đến mấy viên đồ ăn. Nàng vừa động chết búa, nhị sư huynh cùng thánh tăng liền vì nàng gắp đồ ăn. Mà những cái đó đồ ăn rồi lại bị sư tôn thập phần tự nhiên dịch đi rồi. Bạch lang thập phần tâm mệt, ở trên bàn lại chỉ có thể không ngừng uống trà để hóa giải chính mình xấu hổ. Mãi cho đến tiểu nhị đem những cái đó thừa đồ ăn thu đi, trận này trên bàn cơm đánh giá mới ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá, này chỉ là tạm thời. Bởi vì liền ở nàng buông cái ly lúc sau, bên ngoài một trận tiếng chuông vang lên. Bầu trời hội đèn lồng lại bắt đầu. yến phất quang buông chiếc búa, giờ phút này thập phần ưu nhã nhúng mày. Tiểu Bạch, ngươi muốn cùng ai cùng đi xem hội đèn lồng? Bạch lang. Này lại là cái gì chí mạng vấn đề? Nàng không trả lời có thể chứ. Bạch lang đem ánh mắt rời về phía những người khác, được đến đáp án hiển nhiên là, không thể. Khách điểm mọi người lại bắt đầu dựng lộ thai ngay lén. Bạch lang thê khó xử. Trước sau càng vì khó. Nàng một cái tiểu bạch lòng chưa từng có trải qua quá trường hợp như vậy, chỉ có thể rối rối rắm rắm khắp nơi tìm kiếm. Nàng ánh mắt nhìn quanh trung quanh liếc mắt một cái. Chỉ ở trong lòng nghĩ, vô luận như thế nào tuyệt đối là không thể cùng sư tôn bọn họ cùng nhau. Tiểu động vật su lợi tị hại bản năng kêu bạch lang minh bạch, sự tình hôm nay thật sự thực không thích hợp. Tuy rằng không rõ bọn họ đều là làm sao vậy. Nhưng là nếu tiếp tục cùng nhau đi nói. Nghĩ đến vừa rồi trên bàn cơm trường hợp Bạch lang đánh một cái dùng mình. Nàng lặng lẽ buộc chặt tay. Nguyên bản chỉ là tùy ý đảo qua, chính là ở nhìn đến khách điếm trong một góc một mặt thân ảnh màu đỏ khi, đôi mắt lại đống nhiên sáng ngời. Nay không phải ngày đó cái kia chủ động cho nàng đưa xuân cung đổ nữ tu sao. Vừa thấy đến phong vân su. Bạch lang trong lòng định rồi xuống dưới. Nàng mím môi, lúc này quay đầu, thập phần kiên định cự tuyệt sư tôn. Sư tôn, nhị sư huynh, giả ly thánh tăng, nếu không. Các ngươi mấy cái đi trước dạo đi. Ta thấy được một cái bằng hữu, tưởng cùng bằng hữu cùng đi chơi. Nàng sau khi nói xong liền đứng dậy, lập tức đi tới xem diễn Phong Vân Xu bên cạnh, ngựa khí hữu hảo. Cái kia, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Ta còn không có cảm tạ ngươi lần trước đưa ta đồ vật đâu. Phong Vân Xu. Nàng dừng một chút, nghe thấy Bạch Lăng nói. Gặp được chính là duyên phận. Chúng ta đêm nay cùng nhau xem hoa đang đi. Trước mắt bao người, tiểu Bạch Long đi qua đi đem liêu mội nói thập phần thông thuận. Phong Vân su đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới một ngụm thủy phun tới, không nghĩ tới xem diễn nhìn, hỏa có thể đốt tới chính mình trên người tới. Bất quá, Lam vẫn luôn quan sát đến Bạch Lang bên kia tình huống người, nàng phục hồi tinh thần lại sau, đại khái đã đoán được một ít này tiểu long tìm chính mình nguyên nhân. Như vậy tưởng tượng, nàng Thanh Cụ Thanh, chuẩn bị lấy cái tiểu. Lúc này Bạch Lang trên đầu tuyết trắng tiểu giác lại giật giật, nháy đôi mắt nhìn nàng, như là không tiếng động làm nũng giống nhau. Thanh âm do dự một chút. Ta cho ngươi mua Đường bánh. Đường bánh là cái quỷ gì? Phong Vân Xu hừ lạnh một tiếng, trên mặt khinh thường. Nhưng mà trong lòng lại. Đáng chết. Này Long Nữ như thế nào như thế? Đáng chết đáng yêu. Lại một lần bị Bạch lang manh trụ. Phong Vân Xu không biết cố gắng trôi đi khai ánh mắt, sau đó tiếp nhận rồi Tiểu Long mời. Yến Phất Quang nhìn một màn này, vốn là nhăn lại mi. Nhưng là ở nhìn đến Tiểu Bạch Long kéo kia hồng y gì hả nữ tu trên người lệnh bài khi, lại ánh mắt quái dị lên. Tiểu Bạch. Quý Tu lúc này ra tiếng. Tiễn Phất Quang lại dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía bọn họ, tiểu Bạch khó được có bằng hữu, làm cho bọn họ đi ra ngoài xem hoa đăng cũng không sao. Quý Tu dừng lại bước chân. Già Ly cũng ngẩng đầu lên. Tiễn Phất Quang cười nhạo một tiếng, ta nhớ không lầm nói, tiểu Bạch là nói, làm chúng ta ba cái đi xem hoa đăng. Này vốn là khiêu khích nói. Nghĩ đến hắn vừa rồi kêu Phương Sinh chen chân sự tình, Già Ly thanh niên trên mặt không tỏ ý kiến, một mảnh thản nhiên. Đã là như thế, Bần tăng tự nhiên cũng có thể. Quý tu nhữ như mày, đột nhiên lánh hạ thần sắc. Trường 94 Bạch lang cùng Phong Vân Xu cùng đi ra ngoài, rời xa tiểu lầu lúc sau mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa ra tiểu lầu cả người liền thả lỏng xuống dưới, mắt thường có thể thấy được, ngay cả trên đầu tiểu rắc đều hoạt bát run run. Con hảo, con hảo, làm ta sợ muốn chết. Phong Vân Xu nguyên bản cho rằng nàng là muốn nói cái gì, ai biết này tiểu long quay đầu tới liền hỏi, cho nên, chúng ta đi chỗ nào chơi a Phong Vân Xu, ngươi đều không có một chút nguy cơ ý thức sao? Nàng nhữ nhữ mày, do dự hỏi, ngươi sẽ không sợ ta là cái người xấu sao? Như vậy không hề phòng bị tâm liền thật sự muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Người xấu. Bạch Lang quay đầu, hậu chi hậu giác nhớ tới hai người đây mới là lần thứ hai gặp mặt. Lại còn có đều mang mặt nạ. Bất quá này không quan trọng. Bạch Lang cảm thấy lấy nàng hiện tại quyết tử cảnh giới ác long thực lực, liền tính là gặp được người xấu cũng không có gì. Cùng lắm thì giống như là đùa bỡn rồi ma giống nhau là được. Vì thế nàng quay đầu tới, thập phần chân thành đối Phong Vân Xu nói, Không, ta tin tưởng ngươi là người tốt. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi còn đưa ta đổ vật đâu. Nàng lúc này còn không có nhận ra tới trước mắt Phong Vân Xu chính là nàng phía trước ở buổi tối đi thành chủ phủ nhìn lén cái kia đương sự, còn tưởng rằng lúc ấy ở giao phay quán thượng, chính là các nàng lần đầu tiên gặp mặt. Phong Vân Xu cũng không biết này, tiểu yêu tu không chỉ có trộm nàng bí mật hồ sơ, còn đã từng dình coi quá nàng, nghe nói lời này lúc sau, rất là cảm động. Hai người không hề phong bị, giao thiện nôn thâm, nhất kiến như cố. Vước lại kia một chút trột dạ ở ngoài. Phong Vân Xu tự nhiên không thể nói cho Bạch lang nàng lúc ấy đưa nàng đồ vật, là bởi vì nghe thấy tuyệt tự sau liền tổn xem diễn tâm tư. Bất quá này đều không quan trọng. Nay Tiểu Long như vậy đang yêu, các nàng hiện tại đương bằng hữu còn kịp. Hai người tay khoác tay hướng vừa đi vừa trò chuyện. Càng liêu càng hợp ý. Tiểu Bạch Long thật không dám dò dỉm, ta mới vừa ở tiểu lầu thấy ngươi liền cảm thấy thập phần thân thiết. Phong Vân Su tự nhiên không cam lòng lạc hậu, ta cảm thấy ta hai đầu thai phía trước khẳng định liền nhận thức. Bạch Lang càng cảm động, hảo huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phong Vân Su lắc lắc đầu an ủi nàng, không khách khí, chúng ta mua cái đường bánh đi. Hai người vừa lúc đi đến chợ đèn hoa cửa bán đường bánh chỗ đó, Bạch Lang quyết định cấp cái này tân bằng hữu một cái nàng rất hảo phóng ấn tượng, vì thế lập tức ngừng lại, mua hai cái đường bánh tới. Lúc này, phương sinh tựa như lão thử giống nhau, lén lút sấn loạn trốn thoát. Tiểu lâu là khẳng định không thể đi vào. Phong Nguyệt thành tổng cộng liền lớn như vậy điểm nhi, hắn hiện tại duy nhất có thể tàng địa phương chính là trong đám người. Tưởng tượng đến nơi này, hắn trong lòng liền hùng hùng hổ hổ đem giả ly cùng yến phất quang đều mang cái biến. Bất quá, rốt cuộc có chút tình cảm ở. Phương sinh không mắng bạch lang. Hắn trong lòng còn giữ lại đối long nhật thiên một chút tốt đẹp hảo tưởng. Rốt cuộc. Hắn lần này chính là cứu Long Nhật Thiên với nước lửa bên trong đâu Kết quả đường hắn ngồi sổm trong một góc, thấy Long Nhật Thiên lôi kéo một cái mang mặt nạ nữ tu ra tới khi, trong lòng liền lột bột một chút, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Người này lại là ai? Nguyên bản cho rằng chính mình là Long Nhật Thiên duy nhất đối thủ kiêm bằng Hưu phương sinh trong lòng nghe ẩm. Hắn không tự chủ được theo đi lên. Thẳng đến thấy đối mặt hắn vẫn luôn keo kiệt bùn xỉn Long Nhật Thiên cấp cái kia chưa từng gặp mặt nữ tu mua, đường, bánh, phương sinh Toan Phương sinh không nín được. Hắn ngồi sổm đường bánh quán phô mặt sau. Ghen ghét phát cuồng. Phương sinh đoán hận cắn Thảo Côn, thẳng đến bị bán Thảo Côn đại nương ánh mắt quái dị xem xét nửa ngày. Ngươi! Không có việc gì đi. Phương sinh gắt gao nhìn chầm chầm hai người nắm tay rời đi phương hướng, không nói lời nào. Đại nương! Hắc! Tiểu tử! Này Thảo Côn không thể ăn. Đây là huy heo. Nàng thanh âm không nhỏ. Trung quanh bảy quán đều không khỏi quay đầu tới nhìn Phương sinh. Đống nhiên lâm vào xấu hổ hoàn cảnh Phương Sinh phẫn nộ vứt bỏ trong miệng thảo côn. Dựa vào cái gì heo ăn người không thể ăn. Ngươi đây là khinh thường ta sao? Đại nương đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn hắn lời nói sắc bén. Sừng sốt một chút, ngươi ăn, ngươi ăn. Nhưng mà lúc này, Phương Sinh lại phẫn nộ đứng dậy, trột dạ từ thảo quán thượng rời đi. May mắn không có tìm hắn đòi tiền. Phải biết rằng hắn hiện tại trên người chính là một phân tiền đều không có. Hoài không người biết tâm tư. Thẳng đến Phương Sinh hùng hổ đi rồi. Đại nương mới phản ứng lại đây. Tư tử, giống như có chuyện gì đã quên. Nay tiểu tử vừa rồi cắn nàng nguy heo côn chưa cho tiền A. Bạch lang cùng bạn mới bằng hữu vừa đi vừa ăn. Phong vân su cắn một ngụm đường bánh. Đột nhiên hỏi, Nga đúng rồi. Vẫn luôn đã quên không hỏi ngươi. Ngươi ngày đó rốt cuộc là muốn đoạn ai căn A. Bạch lang mím môi. Ai, chuyện này một lời khó nói hết. Chính là vừa rồi ăn cơm khi cái kia kiếm thu. Màu đen cẩm ý thì ấy, vẫn luôn đoạt ta cơm cái kia. Phong Vân Xu hồi ức một chút. Ơn, là cái kia rất giống là chính cung. Cái kia khi chất hành tuyệt mọi người kiếm tu vừa vào cửa liền không có lúc nào là không tỏ rõ chính chủ địa vị. Hơn nữa một cái khác mặc dù là làm ngoại vật ra tay, cũng không ép tới hạ hắn. Người này vừa thấy chính là cái không chế dục rất mạnh, thả thập phần đáng sợ người. Người như vậy làm tình nhân, sắc thật rất khó. Phong Vân Xu cảm thấy chính mình đã hiểu. Cho nên, chính là bởi vì này chính cung quá lợi hại. Tiểu Long mới muốn đoạn rất chính cung can. Ngươi thoạt nhìn như là không thành công đi. Nàng hiểu rõ hỏi. Bạch Lang lúc này là thật sự kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết? Phong Vân Xu lại không phải ngốc tử. Như thế nào không cảm giác được cái kia kiếm tu trên người hơi thở nguy hiểm. Nàng lời nói thâm tía vô vô tiểu Bạch Long bả vai. Ngươi nếu là thành công, liền sẽ không đứng ở nơi này. Bạch Lang vẻ mặt nghi hoặc. Cũng may Phong Vân Xu cũng không ở này mặt trên nhiều giải thích, lúc này nói lên khác. Nói ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Nguyệt Thành bầu trời chợ đèn hoa đi. Bạch lang gật gật đầu, thực mò đã bị mang đi. Bầu trời chợ đèn hoa là cái gì? Lúc này bờ sông phố xá sâm ướt sớm đã khai, thoạt nhìn cùng phía trước không có gì khác nhau, Bạch lang lúc này mới kỳ quái. Phong Vân Xu dự đoán được nàng không biết, không khỏi khẽ cười cười. Ngươi cùng ta đi vào phía trước mua cái phiếu. Bạch lang bị lôi kéo đi đến người trước mặt nhiều nhất nơi đó. Các nàng đi thời điểm, đã có không ít người ở xếp hàng. Bạch lang tuy rằng không hiểu là có ý tứ gì, nhưng vẫn là tiến lên ngoan ngoãn cùng Phong Vân Xu xếp hạng cùng nhau. Làm như nhìn ra nàng nghi hoặc, Phong Vân Xu chủ động giải thích. Chờ bắt được phiếu, ngươi liền biết bầu trời chợ đèn hoa muốn thấy thế nào. Bạch lang mơ mơ màng màng. Mãi cho đến xếp hàng nửa canh giờ lúc sau, Phong Vân Xu bắt được hai chương phiếu. Nàng đưa cho Bạch lang một chương, chỉ chỉ phía trước Vân Kiều. Nhắm mắt lại, từ nơi này đi qua đi thì tốt rồi. Lúc này đã có không ít người bị lôi kéo đi qua vân tiểu. Cơ hồ tất cả đều là tình lữ. Bạch lang lúc này mới phản ứng lại đây. Này phong nguyệt thành chợ đèn hoa cư nhiên thật sự ở trên trời. Bên trong chính là có thứ tốt. Phong vân su nhún vai suối dục nàng. ngươi dám không dám đi vào. Tiểu bạch long từ trước đến nay là một cái mấy ngày liền đều dám đâm thủ người. Lúc này tự nhiên sẽ không nuôi bước. Đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Phong vân su lúc này mới vừa lòng lên. Hai người nhắm hai mắt đi theo chỉ dẫn xuyên qua Vân Kiều. kia Vân Kiều thoạt nhìn rất dài, mặt trên mây mù tràn ngập, không biết sâu cạn. Nhưng là đi lên lại cũng liền trong nháy mắt sự tình. Ở Bạch lang còn không có phản ứng lại đây là lúc, một trận lắc lư. kia không biết là cái gì khóa. Liên biên thành Vân Kiều giật giật, lại lần nữa mở mắt ra khi, hai người cũng đã tới rồi. Đây là cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Không giống bên ngoài pháo hoa thập phần náo nhiệt, ngược lại nơi nơi đều là tiên khí mù mịt. Bạch Lang mới lạ tả nhìn xem, lại nhìn một cái. Phong Vân Xu ở bên cạnh giải thích nói, hôm nay Tết Hoa đăng chính là Phong Nguyệt Thành Trung việc trọng đại. Mỗi năm chỉ vào lúc này mới mở ra. Ngươi cũng coi như là tới đúng rồi thời gian, vừa lúc đuổi kịp nơi này. Thiên đèn mặt trên không giống như là bên ngoài giống nhau có các loại bán hàng rong. Ngược lại là Kỳ Thạch Lưu Tương, Vân cuốn Dèm Châu. Bạch Lang nghe thấy có người cảm khái, này cũng thật không hổ là năm đó thiên đạo mới thành lập khi liền lưu lại di tích. Lý Lang. Chúng ta này một chuyến không có đến không. Mấy cái tình lữ ở phía trước nói. Bạch lang tưởng lại là. Thiên đạo mới thành lập di tích, không phải Nguyệt Loan Tuyền sao. Nàng chớp chớp mắt, phong vân su lặng lẽ tới gần nàng giải thích nói. Nơi này vân kiểu cùng Nguyệt Loan Tuyền bên kia là thông. Theo nơi này, là có thể tiến vào Nguyệt Loan Tuyền. Bất quá trong đó hạn chế tương đối nhiều, giống nhau không có gì người đi vào. Bạch lang phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến cái kia lượng tình tương duyệt điều kiện gật gật đầu. Sắp thật là rất khó Bất quá theo lý mà nói, tiến vào phong nguyệt thành nhân tình lữ nhiều như vậy, vì cái gì lượng tình tương duyệt lại khó. Nàng nghi hoặc, ở nhìn đến một đôi tình lữ ở vân Kiều kia đầu thất vọng rời khỏi sau, cũng không khỏi hỏi ra tới. Phong vân su nhìn nàng một cái. Nàng kỳ thật đối loại chuyện này thấy nhiều, nhưng vẫn là nói, nơi này chỉ cho phép tình lữ tiến vào, nhưng cũng không phải hai người trở thành đạo lữ, tâm liền sẽ ở bên nhau. Tu chân giới dụ hoặc rất nhiều, mặt khác nhân tố cũng rất nhiều. Cũng có không ít người là bởi vì nguyên nhân khác. Đạo lư này hai chữ hiện tại được đến quá mức dễ dàng, có rất nhiều đồng sàng dị ngộ. Nàng nói lời này khi hơi có chút khinh thường. Bất quá lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Bạch Lang, "Tiểu Bạch, ngươi có lượng tình tương duyệt người sao?" Nàng nghĩ đến phía trước nhìn thấy ba người kia, Bát Quái Chi tâm lại hừng hực bốc cháy lên. Lượng tình tương duyệt người? Bạch Lang còn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Nàng chung quanh cũng không có loại này ở bên nhau ví dụ. Ngay cả nàng phụ vương cũng giống như không có đạo lư linh tinh. Phía trước sư tôn cùng nàng nói phong nguyệt thành quy củ khi, nàng liền hoàn toàn không hiểu. Đối mặt phong vân su vấn đề, tiểu bạch long chỉ có thể tự hỏi một lát, nói cho nàng, ta không biết. Phong vân su lại không kỳ quái. Ta liền biết ngươi không biết, đi đi đi, ta mang ngươi xem cái đồ vật. Vân tiểu kia đầu có cái đồng tâm kính, chỉ cần nhắm mắt lại, tĩnh tâm đem tay ấn đi lên, là có thể nhìn ra người thích người tới. a còn có loại này thần kỳ đồ vật. Bạch lang còn không có phản ứng lại đây đã bị phong vân xu lôi kéo đi rồi. Bên kia, Phương Sinh tức giận vừa ly khai, liền thu được một đạo truyền âm. Hỏi hắn hay không cùng Bạch Lang ở bên nhau. Thanh âm này không cần nghe liền biết là Già Ly. Hắn nhíu nhíu mày, nhắc tới khởi cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu Bạch Long liền thập phần sinh khí. Nhưng là Già Ly lại nói, kia xa lạ nữ tu không biết sâu cả, ta lo lắng tiểu Bạch thí chủ gặp được nguy hiểm. Bởi vì mang mặt nạ, Phương Sinh cũng không nhận ra người tới tới. Nghe Già Ly nói như vậy, Do dự một chút, thằng đến người nọ nói Ngươi nếu biểu hiện hữu dị Liền có thể lại thả ngươi một ngày Phương sinh, hành đi Hắn quay đầu nhìn mắt vân tiểu lặng lẽ theo đi lên Liên ở giá ly rũ xuống trước mắt Quý tu lại không có tiếp tục ngốc tại bên trong Đồng nhiên đứng dậy, nắm kiếm xoay người rời đi Giá ly ngẩng đầu lên Tiến phất quang lại trước sau thần sắc bình tĩnh Phất quang chân quân không lo lắng sao Bạch Di gì tăng nhân ra tiếng hỏi Tiến phất quang đảo trà tay dừng một chút Ý có điều chỉ. Tiểu bạch không phải cái hài tử. Sớm tại phía trước hắn liền từng do hỏi qua bạch lang, hay không nguyện ý ở hắn cánh chim dưới vấn đề. Khi đó tiểu bạch trả lời đó là không muốn. Bởi vậy đối với một chút sự tình, Tiến Phất Quang liền cũng buông ra tay làm nàng đi làm. Tóm lại bất quá là một cái tiểu bạch long, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ bảo vệ. Gia ly nhữ mày nhìn hắn. Trong lòng đống nhiên minh bạch, Tiến Phất Quang định là xác định kia cùng tiểu bạch cùng nhau đi người là không có nguy hiểm. Hắn nắm huyết thanh châu tay hơi hơi dừng một chút. Cùng lúc đó, Bạch lang rốt cuộc bị Phong Vân Su đưa tới đồng tâm kính trước mặt. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bạch không phải sợ, đi qua đi đem tay dán ở trên gương là được. Ngươi trong đầu cái gì cũng không cần tưởng. Bạch lang. Cái này miêu tả hảo chịu tượng A. Nàng sẽ không. Cái gì đều không cần nghĩ đến đấy là nếu muốn cái gì đâu. Nàng ngưng ở tại chỗ có chút rồi dám. Đồng nhiên quay đầu đi đối Phong Vân Su nói, cái kia nếu không ngươi trước làm mẫu một chút, những lời này tràn ngập mê chi quen thuộc cảm. mỗi khi tiểu bạch long nói ra những lời này thời điểm, đều sẽ không có cái gì sự tình tốt. nhưng phong vân Xu hiển nhiên không biết, nàng nhíu nhíu mày, nghĩ lần đầu dùng đồng tâm kính người không biết cũng bình thường. vì thế đem trong tay đường bánh đưa cho bạch lang, đi ra phía trước, ngươi xem a, cứ như vậy đi ra phía trước, bắt tay dán ở mặt trên phóng không tư tưởng, ngươi nhất tâm duyệt người liền xuất hiện. bởi vì đã lâu không có người chơi qua đồng tâm kính. Giờ phút này thấy có người không sợ đạo lữ sinh khí cũng dám tiến lên, mọi người đều sôi nổi gom đủ náo nhiệt vây quanh lại đây. Bạch Lang cầm đường bánh đứng ở bên ngoài. Liền thấy Phong Vân Xu tay rán lên đi lúc sau, mỉm cười ngừng hô hấp. Sau đó to như vậy trên gương xuất hiện một quyển. Xuân Cung Đồ. Hai buồn Xuân Cung Đồ, tam buồn Xuân Cung Đồ. Những cái đó Xuân Cung Đồ nhóm ở trong gương đánh lên, cuối cùng nặng nhất khẩu vị kia buồn thắng lợi. Lúc này, Phong Vân Xu trên mặt tự tin. Cảm thấy chính mình không có tâm duyệt người, bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì tới. Kết quả không nghĩ tới mở mắt ra tới, lại từ chung quanh người phản ứng vừa ý thức tới rồi không đúng. Nàng quay đầu lại đi, lại thấy nguyên bản nàng cho rằng sẽ là chỗ trống trên gương mặt, xuất hiện nàng đêm qua mới thức đêm xem xong khẩu vị nặng đồ sách. Còn chính hiện ra ở nhất kính bảo kia một tờ thượng. Phong vân su tươi cười cương ở trên mặt. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, qua một lát, chỉ có bạch lang phát ra hoa kinh ngạc cảm thán thanh. Chương 95 Trung quanh người ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng. Phong Vân Xu đỏ mặt lên. Lần đầu tiên may mắn chính mình ra cửa khi có mang mặt nạ yêu thích, bằng không ngày mai không cần chờ đến buổi sáng, toàn thành người đều phải biết Phong Nguyệt thành thành chủ hái xem xuân cung đổ sự tình. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt, Phong Vân Xu vẫn là ra mặt dày ổn định chính mình. Thanh cụ một tiếng lúc sau, làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng, đem tay từ đồng tầm kính thượng cầm xuống dưới. Đều tan a tan, có cái gì đẹp. Giọng nói của nàng không vui. Trung quanh người cũng bị kia một màn xấu hổ đến không được. Vội vàng mấy người hai hai tăng đi. Trong khoảnh khắc, này nguyên bản khách đến đầy nhà đồng tâm kinh trước cũng chỉ thừa hai người. Phong Vân Xu ngón tay cuộn tròn hạ. Dường như không có việc gì, cái kia, chính là như vậy dùng. Ngươi nếu là xem biết nói, liền trực tiếp đến đây đi. Bạch Lang tuy rằng vẫn là không có xem xét, Nhưng là nghĩ đến Phong Vân Xu vì nàng làm như vậy đại hy sinh. Vẫn là gật gật đầu. Đi tới trước mặt quyết định thử một lần. Ơn đối, chính là như vậy tĩnh hạ tâm tới nhắm hai mắt. Đem tay phóng đi lên là được. Trung quanh không có người, phong vân su nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới quay đầu chỉ điểm bạch lang, không có chú ý tới phía sau thụ bên chợt lóe rồi biến mất thân ảnh. Đây là đang làm cái gì? Phương sinh đã tới chậm một bước, không nhìn thấy phía trước. Vừa đến liền thấy Long Nhật Thiên rỗi tay dán một cái gương. Thần thần đạo đạo không biết là đang làm cái gì. Hắn nghi hoặc đi phía trước thấu thấu. Tiểu Tâm từ sau thân cây ló đầu ra đi, liền thấy kia nữ tu chỉ huy Long Nhật Thiên, một bộ thập phần nghiêm túc bộ dáng. Qua một lát, kia gương không hề biến hóa. Bên cạnh nữ tu tựa hồ có chút sốt ruột. Phong Vân Xu cảm thấy này gương chẳng lẽ là nơi nào ra chút vấn đề, bằng không đều lâu như vậy như thế nào còn không có phản ứng. Phía trước còn không thể hiểu được bại lộ ra nàng Xuân cung đồ. Nàng nhíu nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm gương. "Tiểu Bạch, ngươi có cảm giác không?" Cảm giác Bạch Lang chỉ cảm thấy chính mình cùng gương tương tiếp thời điểm, phảng phất tiến vào một cái thần kỳ địa phương. Kỳ diệu xúc cảm theo ngón tay truyền đến, thậm chí không cần nàng cố tình, thâm tư liền phong không. Bạch Lang rốt cuộc cảm nhận được phong vân su nói cảm giác. Kia cổ kỳ diệu linh lực chỉ rất nàng, tựa hồ từ linh thức trung chậm rãi tràn ra. Từ Bạch Lang ở trên núi thời gian chợt lóe rồi biến mất, đi tới một cái tràn ngập cao lớn cây cối địa phương. Trên cây có rất nhiều trứng. Còn có một ít đàn mặc thái thanh tông phục sức các sư huynh cái này đoạn ngắn chưa từng có xuất hiện ở quá bạch lang trong trí nhớ nhưng là đương này đó vừa xuất hiện khi nàng lại rất chắc chắn này đó đều phát sinh quá theo nơi sâu thẳm trong ký ức linh thức bị đồng tâm kính mở ra phong vân su cùng phương sinh trong mắt kia không hề động tĩnh gương rốt cuộc bắt đầu động một trận nước gợn chậm rãi tản ra gương kịch liệt run rẩy hai hạ bạch lang tay chặt chẽ dán ở mặt trên nhớ lại tâm ma cảnh giữa sự tình mặt sau ký ức bay nhanh chớp động tiểu bạch long thân thể cương một chút kinh ngạc trợn to mắt. Phảng phất nhìn thấy gì khó lường đồ vật giống nhau, dông nhiên thu hồi tay. Trên gương hình ảnh còn chưa thành hình. Giờ phút này dừng hình ảnh ở một cái an mặc màu đỏ hỉ bảo mỹ nhân trên người. Kia mỹ nhân nửa nâng chân, nghiêng người tùy ý phong lưu. Hắn giơ tay ôm lấy Bạch Lang. Lộ ra tay phần lưng cứng cáp hữu lực, là một đôi. Lấy kiếm tay. Nga khoác. Phong Vân Xu ngừng thở. Trong lòng nghĩ, tới tới, rốt cuộc tới. Gương một chút dao động. Lập tức liền phải xuất hiện kia hỉ bảo mỹ nhân khuôn mặt, Bạch Lang lại đông nhiên thu hồi tay. Gương sóng gợn tập trụ. Cuối cùng trong hình di lúc sau lại chỉ còn một cái lạnh lùng tuấn mỹ đến mức tận cùng cắp tuyến. Trên mặt bộ vị, Trung Quy vẫn là không có lộ ra tới. Hình ảnh đến đây khắc đột nhiên im bặt. Phong Vân Xu một hơi đề đi lên. Bạch Lang lại nhẹ nhàng thở ra, thu tay. Phong Vân Xu, ta quần đều cởi ngươi cho ta xem cái này. Liên này. Ngươi ngươi ngươi ngươi nàng chỉ vào bạch lang quả thực vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa nôn ra một búng máu tới. Ngươi liền không thể chờ ta xem xong sao. Bạch lang thập phần vô tội. Chính là ta đã xem xong rồi a. Nàng hiện tại tâm tình cũng có chút phức tạp, đối phong Vân Xu nói cũng không thèm để ý. Bạch lang vẫn luôn cảm thấy chính mình đã quên cái gì. Nhưng là nghĩ không ra. Nguyên lai. Là cái này. Phía trước vẫn luôn bồi dối bí ẩn bị cởi bỏ, nhưng nàng hiện tại không chỉ có không có cảm thấy cao hứng còn thập phần xấu hổ. Rốt cuộc kia tâm ma cảnh trung. Nàng nhân sự giống nhau không làm. Không chỉ có đối sư tôn như vậy như vậy. Nàng còn đem các sư huynh đều biến thành điệu đi ấp trứng. Cái này làm cho nàng về sau muốn như thế nào đi đối mặt các sư huynh. Bạch lang bắt đầu hoài nghi chính mình hồi thái thanh tông lúc sau, khả năng sẽ bị đánh chết. Nàng trong lòng vô cùng phức tạp. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nội dung đánh sâu vào kêu nàng thậm chí tạm thời đã quên nàng ấn đồng tâm kính. Trong gương ra tới người kia chính là nàng thích người. Bạch lang tưởng tượng đến chính mình đã từng làm sự. Cả con rồng liền đều không tốt lắm. Này lại là làm sao vậy? Phong vân su trong lòng nghi hoặc không thôi. Này! Nhìn đến thích người vốn dĩ hẳn là kiện cao hứng sự tình nha, như thế nào tiểu bạch long cái dạng này? Bạch lang tự nhiên là không thể đem chính mình làm chuyện ngu xuẩn đều nói thẳng ra. Nàng giờ phút này chỉ là thất hồn lạc phách thở dài, sau đó rũ xuống mắt, mang theo tuyệt vọng khóc nức nở nói. Vân Xu chúng ta đi thôi, ta không nghĩ ở chỗ này. Phong Vân Xu thấy nàng cảm xúc không đúng, càng nghĩ hoặc. Nàng Long hiếu kỳ bị tạm nửa đời, Trong lòng sốt ruột không thôi, thậm chí bắt đầu nghĩ. Không phải. Đi thì đi, ngươi nhưng thật ra nói cho ta cái kia thích tân lang là ai a, Nhưng mà tiểu bạch long như vậy đáng yêu. Nói như vậy Phong Vân Xu chỉ cần tưởng tượng, liền ở bạch lang giữ chặt nàng quần áo thời điểm, không cốt khí tự động. Từ bỏ. Hành đi. Không hỏi liền không hỏi. Nàng một ngày nào đó sẽ biết rõ người này là của ai. Kêu tân lang chỉ thấy một mặt phong vân su không có nhận ra người tới. Nhưng là bên cạnh nhìn lén phương sinh lại cảm thấy người này có chút quen mắt a. Giống như. Ở nơi nào gặp qua. Không đúng, không đúng. Này trong gương kia nói bóng dáng hắn nhất định gặp qua. Rốt cuộc là ai đâu. Phương sinh buộc chặt tay, sắc mặt nghiêm túc cân nhắc. Mai cho đến bạch lang cùng phong vân su rời đi đều không có phát hiện. Từ chợ đèn hoa lần trước tới lúc sau nên đi trở về. Phong Vân Xu lần này vốn chính là cải trang vi hành, chính mình trộm đi ra tới, lại không quay về, chỉ sợ bên trong thành liền phải nháo phiên. Nàng thở dài, thấy Bạch Lang còn ở dối giắm, không khỏi nói, không có việc gì, không cần nghĩ nhiều, này gương cũng không nhất định chuẩn ha. Ngươi xem nó chắc ta ra tới liền không chuẩn ha ha ha. Phong Vân Xu thực hài hước mở ra vui vừa. Nhưng là cười cười lại liền chính mình đều cương. Bạch Lang, Nàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Dừng một chút châm trước câu nói, Vân Xu, lời này chính ngươi tin sao? Phong Vân Xu, không tin. Khu, lúc này vẫn là nói sang chuyện khác đi, vì thế nàng liền mí môi, nói lên chuyện khác. Cái kia, ta phải đi về. Phong Vân Xu đang nói ra cáo biệt lời nói khi, hơi hơi có chút không tha. Nàng lần này ra tới khó được gặp một cái bằng hữu, đáng tiếc lại không thể nhiều ngốc. Chính yếu chính là, nàng đến bây giờ vẫn là không biết kia trong gương người là ai. Bạch Lang nghe thấy nàng phải đi về, hơi hơi nhắc tới tinh thần tới cùng nàng cáo biệt. Không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, ta một cái lẳng lặng là được. Tiểu Bạch Long tuy rằng vẫn là hoảng hốt, nhưng là lại so với vừa rồi cường điểm, phong vân su đành phải vô vô nàng bả vai, miệng an ủi nói, Tiểu Bạch, không cần đem sự tình trang ở trong lòng, có việc ngươi liền tới tìm ta. Ta bảo đảm không đem sự tình nói cho người khác. Nàng nói, lại từ bên hông cầm một cái eo bài đưa cho Bạch Lang. Cái này cho ngươi. Bạch lang còn không biết nàng thân phận, tiếp nhận cái kia khắc có thần bí hoa văn eo bài tới nhìn mắt. tưởng muốn trao đổi lễ vật. Do dự hạ, cũng từ túi cản khôn lấy ra tới cái tiểu vẻ. Đây là ta khi còn nhỏ lột ra khi lưu lại, cũng cho ngươi một cái. Hai người trịnh trọng trao đổi lễ vật. Phong vân su còn rất mất mát, nhưng là ở bắt được tiểu bạch long vẻ lúc sau cả người lại nhộn nhạo lên. Đây chính là tiểu bạch trên người. Nàng cảm động nhìn bạch lang, lại từng bước một đem nàng đưa đến khách điếm dưới lầu mới rời đi. Yến Phất Quang ở trên lầu phía trước cửa sổ nhìn một màn này. Hơi hơi nhíu nhíu mày, đối này phảng phất ấu tể giao hưu phương thức cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá. Tiểu bạch vậy. Hắn giống như cũng vẫn luôn chưa từng có đâu. Yến Phất Quang hiếp hiếp mắt, đôi lông mày lại lỏng xuống dưới. Ở đã biết tâm ma cảnh trung sự tình sau, Bạch lang chính rồi dám lúc sau muốn như thế nào đối mặt sư tôn. Vừa nhức đầu, liền thấy đứng ở phía trước cửa sổ sư tôn. Nàng biểu tình cứng đờ. Không thể không làm bộ rừng như không có việc gì chào hỏi một cái. Sư tôn ngươi còn không có nghỉ ngơi a? Yến Phất Quang liếc mắt một cái nhìn ra nàng chỗ dạng. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là nhàn nhạt nói, vi sư vẫn luôn đang đợi ngươi trở về. Chờ nàng trở lại làm cái gì? Bạch lang biểu tình dừng một chút, không khỏi trong lòng căng thẳng. Yến Phất Quang lại nói, ngươi nhị sư huynh lo lắng ngươi có nguy hiểm, đi ra ngoài tìm ngươi. Nếu ngươi đã trở lại, liền cho hắn phát cái truyền âm phụ đi Nguyên lai là chuyện này. Bạch lang nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, sư tôn tựa hồ là cố ý treo nàng giống nhau. Ở nói cho hết lời xoay người rời đi phía trước, lại quay đầu. Đúng rồi, vi sư hỏi ý một chút người phụ vương, nói ngươi động dục kỳ thập phần nguy hiểm. Đêm nay ước chừng còn muốn lại có một lần. Người phát xong truyền âm phụ sau, liền đến vi sư trong phòng đến đây đi. Bạch lang, đến sư tôn trong phòng đi. Không, không được đi. Mặt nàng đỏ hồng theo bản năng lắp bắp muốn cự tuyệt. Yến Phất Quang lại nhướng mày, Tiểu Bạch là hiểu lầm cái gì sao? Vi sư chỉ là tưởng thế ngươi thư. Dài một chút. Thư. Giải. Bạch Lang, đây là hiểu lầm sao? Bóng đêm dưới, nàng đứng ở khách điếm ngoại, nghe nói những lời này lúc sau, từ nhỏ rác phía trên, chậm rãi một chút một chút, đỏ lên. Yến Phất Quang vừa muốn nói gì, ánh mắt lại bỗng nhiên đốn hạ. Ngữ khí chần chờ, "Tiểu Bạch, ngươi..." Chảy máu mũi. Trường 96. Bạch lang không nghĩ tới sư tôn sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Nàng túi đầu vừa thấy, chính mình và táo trước sắc thật dính vài giọt huyết. Nhiệt nhiệt cảm giác còn ở theo cái mũi chảy xuống. a Tiểu bạch mở to hai mắt, vội vàng duỗi tay bưng kín cái mũi. Tiến phất quang. Này Xuân Long. Hắn nhìn một màn này, bất đắc dĩ rất nhiều, trong mắt lại nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một kêu ý cười. Còn không mau đi lên. Ơn ơn. Tiểu bạch ngao ô một tiếng tuyệt vọng che lại cái mũi đi rồi đi lên một nén nhang thời gian sau nàng cùng sư tôn mặt đối mặt ngồi bởi vì động dục kỳ tâm hỏa tràn đầy duyên cớ nàng này máu mũi lưu thập phần tự nhiên hảo không có gì vấn đề lớn uống lên cái này thanh tâm hoàn liền không có việc gì tiến phát quang cho nàng một viên thanh tâm hoàn lại ở bát trà nói thủy quấy khai lúc sau đưa qua kia thanh tâm hoàn vốn chính là vị khổ đến cực điểm dược, sư tôn còn nói thủy cấp rào đều bạch lang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Thiếu chút nữa liền phải đi qua. Nàng tắc vải bố trắng điểu, nói chuyện ồm ồm, lại ủy khuất lại ngoan. Sư tôn, ngươi có thể hay không lại cho ta một viên. Như vậy uống thật sự là quá khổ. yến phất quang mặt không đổi sắc. Nay thanh tâm hoàn lần này ra tới thời điểm vi sư chỉ dẫn theo một viên tới, chính là trong chén này viên. hắn thu hồi tay, ngồi ở bên cạnh bàn lại mở ra thư, không hề để ý tới nàng. Bạch lang lo lắng đợi chút lại muốn chảy máu mũi Lại nghĩ đêm nay Động Dục Kỳ không biết muốn như thế nào quá. Ngồi ở ghế trên đứng ngồi không yên nửa ngày. Mới cắn răng rỗi tay cầm lấy trên bàn thanh tâm hoàn canh. Không có việc gì, Tiểu Bạch. Chỉ là một ngụm dược mà thôi. Người nhắm mắt lại vừa uống, liền không có. Động Dục Kỳ tổng so khổ quan trọng. Nàng như vậy an ủi chính mình, bưng chén tay run nhẹ nhẹ. Tiến phát Quang đọc sách rất nhiều, dư quang nhìn hắn, rất có hứng thú. Bạch lang ở gặp một fan phong phú nội tâm dễ rùa lúc sau rốt cuộc buộc chặt tay, cắn chặt răng nhắm mắt uống lên đi xuống. Nên diện mà đến cay đắng têêu nàng tiểu long giấc đều lập lên, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Liên ở Bạch Lang chuẩn bị nhăn lại mặt thời điểm. Ai biết, kia nghe thực khổ dược vị lúc sau, thế nhưng chậm rãi biến thành một loại rất quen thuộc thanh hương. Thế nhưng còn có điểm hoa quế mật tư vị. Bạch Lang sững sốt một chút, nhịn không được tạp đi tạp đi miệng. Gì? Đây là thật sự bỏ thêm hoa quế mật? Bạch Lang phản ứng lại đây nàng là bị sư tốn chơi. Không khỏi mở bừng mắt, kinh ngạc nói. Sư tôn, ngươi như thế nào như vậy? Yến Phất Quang cầm mi sách sao nhàn nhạt, nhạt vi sư thế nào? Bạch lang, này trong chén rõ ràng chính là bỏ thêm hoa quế mật nước đường, một chút cay đắng đều không có. Sư tôn còn lừa nàng dối giắm nửa ngày. Nghe nàng chỉ trích thanh, Yến Phất Quang nước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, chính là ngươi cũng không hỏi ta. Bạch lang lời nói đành phải nghẹn ở trong miệng. Nhưng là bởi vì vừa rồi một gián đoạn, Nàng đối mặt sư tôn khi thẹn thùng gì đó đều phai nhạt chút, lúc này thế nhưng so ở chợ đèn hoa thời điểm hảo rất nhiều. Yến Phất Quang thấy này, Tiểu Bạch Long thả lỏng lại, cũng thu hồi ánh mắt. Hắn ở dưới lầu khi một ngụm một cái chợt rút, động dục kỳ gì đó. Nhưng là trở về lúc sau, rõ ràng hai người cô nam quả long, lại một chữ cũng chưa nhắc tới, giống như là đã quên giống nhau. Thế nhưng tựa như chỉ là đơn thuần thế Tiểu Bạch Long ngăn cái máu mũi là được. Bạch Lang chờ a chờ, thấy sư tôn không nói lời nào, Rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên nói, sư tôn, ngươi nơi này có hay không nước ấm, ta tưởng tắm rửa một cái đổi cái quần áo. Nàng trên quần áo dính chút huyết, làm ái khiết nàng ăn mặc thập phần khó chịu. Nói lời này khi không khỏi cũng có chút dối giắm. Dựa theo thường lui tới, bạch lang tắm gội khi trực tiếp biến thành long thân là được, căn bản không có gì thẹt thùng, chính là hiện giờ. Nàng chớp đôi mắt nhìn về phía sư tôn. Yến Phất Quang ngồi ở bên cạnh bàn. Cùng phía trước bạch lang ở đồng tâm trong gương nhìn đến lại có một ít không giống nhau. hắc y giáo gấm sư tôn so với hỉ bảo bộ dáng, lại nhiều vài phần đứng đắn Bất quá. Đều con quái đẹp. Tiểu bạch long trong lòng như vậy lợi bình. yến phất quang đây là nhưng thật ra nắm thư tay dừng một chút, quay đầu. Người xác định. Muốn ở ta nơi này tẩy. Bạch lang vẻ mặt vô tội. Bằng không đâu. Nàng không phải động dục kỳ đều phải ở sư tôn nơi này qua sao. Vì cái gì tắm rửa không được. Động dục gì đó, có thể so tắm rửa lợi hại nhiều đi. Tiểu Bạch Long biểu đạt thập phần trắng ra. Tiến phất qua nguyên bản là tưởng đậu nàng, nhưng không biết vì sao đùa với đùa với lại đem chính mình đầu đi vào. Bọn họ hai người cũng không từng liên hệ tâm ý. Bình thường thân thân còn chưa tính. Nếu là... hắn cái chán mẻ mẻ. Những mày nói, thôi, ngươi ở chỗ này tẩy đi, vi sư đi bên ngoài trong chốc lát. Ta đi hắn dừng một chút, giúp ngươi lấy thân quần áo. Hắn lúc này lời nói việc làm lại cùng phía trước không nhất trí. Bạch lang chớp chớp mắt. Liên nàng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì, đống nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ giọng nói, sư tôn, muốn màu trắng quần áo. Còn muốn cái gì? Yến phất quang đi tới cửa, bước chân dừng một chút. Nghĩ tả hưu muốn đi ra ngoài thế nàng mua quần áo, còn không bằng dùng một lần mua cái toàn. Bạch lang nghĩ nghĩ, chậm gì gì nói, ơn, còn muốn áo lót của lót. Ha ha ha, ngươi hiểu. Yến phất quang hắn bóng dáng cương một chút, nhỏ đến khó phát hiện buộc chặt tay. ở bạch lang chưa nhìn đến địa phương, nhị tiêm đỏ hồng, ngoài miệng lại bình tĩnh nói, nga, đã biết, ngươi chờ một chút. tiến phát quang nói xong liền đóng cửa lại, trước khi đi do dự một chút, nghĩ vậy tiểu bạch lang không có phòng bị tâm, lại cấp trên cửa bỏ thêm tầng cấm chế. thấy sư tôn đi rồi, bạch lang xoa xoa mặt, lúc này mới lấy ra mảnh bài tới, nàng ngốc ngốc ở trong phòng đứng trong chốc lát, lúc này mới nói, nô no, tính. Không nghĩ không nghĩ. Trước phao tắm đi. Thao tắm dây lát gian bị rót đầy thủy. Bạch lang biến thành một cái màu trắng tiểu long, theo thùng duyên chui đi vào. Xì một tiếng, liền đi vào trong nước biến mất không thấy. Bên kia, quý tu kỳ thật ở bạch lang từ hội đèn lồng cầu vượt hạ ra tới liền thấy nàng. Không biết nghĩ tới cái gì. hắn bước chân hơi hơi dừng một chút, nhìn bạch lang cùng cái kia xa lạ nữ tu cùng nhau. Thẳng đến nhìn đến hai người trao đổi lễ vật. Tiểu bạch long lân kêu quý tu ánh mắt lóe lóe vụt chặt tay. Lại nói tiếp, giống như từ lần đó hưu danh vô thực pháo hoa lúc sau, hắn chưa bao giờ thu được tiểu bạch cái gì lễ vật. Quý tu sắc mặt phai nhạt chút, lại có chút không vui. Nhưng rốt cuộc là bạch lang chính mình đưa ra đi, hắn vẫn là không nói gì thêm. Thẳng đến cái kia nữ tu rời đi, tiểu bạch chuẩn bị lên lầu. Quý tu nguyên bản là chuẩn bị đi ra, không nghĩ tới lại thấy sư tôn. Tiến phát quang đứng ở phía trước cửa sổ, không biết ở cùng bạch lang nói chút cái gì. Hắn bước chân hơi hơi dừng một chút. Tuy không muốn tiểu bạch cùng sư tôn có cái gì liên quan, nhưng là hắn lại cũng có chính mình tiêu ngạo ở, làm không được nghe lén loại chuyện này. Vì thế ở xác định bạch lang an toàn lúc sau, quý tu do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đi bên kia. Tối nay bóng đêm nồng đậm, khách điếm cũng không có bao nhiêu người. Nay phong nguyệt thành trung, cơ hồ mỗi người đều sẽ chỉ ở dạng sáng thiên đèn sau khi kết thúc mới trở về. Quý tu không có về phòng, ngược lại là nhìn mắt trên lầu. Hắn dừng một chút, có lẽ là tâm tình cũng không như thế nào hảo. Liên ngồi ở khách điếm nóc nhà phía trên. Cũng may nơi này cũng không có người phát hiện mặt trên nhiều một người. Huyền y gì thanh niên buộc chặt kiếm, nhìn phía dưới rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Lạnh lùng khuôn mặt thượng thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Mãi cho đến trên người truyền âm phụ sáng lên. Bạch la ngâm mình ở trong nước lúc sau. Lúc này mới nhớ tới sư tôn nói nhị sư huynh đi ra ngoài tìm nàng. Nàng còn không có cấp nhị sư huynh phát quá truyền âm phụ đâu. Nàng từ theo tâm trung trồi lên mặt nước. Khắp một cái phát quyết ở truyền âm phủ sáng lên lúc sau ra tiếng nói nhị sư huynh ta đã trở về ngươi không cần lo lắng tiểu bạch long thanh âm mềm mại bởi vì ngâm mình ở trong nước duyên cớ so ngày thường còn muốn nu một ít quý tu đầu ngón tay dừng một chút nhấp khẩn môi ngươi hiện tại ở đâu không biết ở hắn rời khỏi sau tiểu bạch cùng sư tôn nói xong lời nói đi nơi nào hắn cầm kiếm ngồi ở mái ngói thượng nửa người bao phủ ở bóng ma trùng đắp kiếm trên tay rồi lại là một nửa ánh trăng quý tu ánh mắt rũ xuống. Nhìn không ra cảm xúc tới. Bạch Lang tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nói, "Nhị sư huynh, ta ở sư tôn phòng. Ta đang tắm. Sư tôn đi mua quần áo." "Tắm gội, mua quần áo?" Quý tu đương nhiên buộc chặt tay. Hắn tiếng nói lập tức ách xuống dưới. "Các ngươi làm cái gì?" Tiểu Bạch nghi hoặc, "Cái gì làm cái gì?" Nàng nhất thời không tưởng nhiều ít. Quý tu lại hiểu sai, trầm giọng lại hỏi một lần, "Vì sao? Muốn tắm gội mua quần áo?" Bạch Lang thả lỏng lại ở trong tắm chung một du một du, trả lời nói, bởi vì trên quần áo dính huyết, không thể xuyên a. Trên người cũng ố hế. Chảy máu muối thật là một kiện đáng sợ sự tình. Bạch Lang quay đầu nhìn về phía gương. Thấy trong gương chính mình không lại chảy máu muối mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới vừa còn chuẩn bị nói cái gì, truyền âm phù lập tức đã bị chặn đứt. Tiểu Bạch long nói tựa hồ làm ánh trăng cũng lạnh xuống dưới. Quý tu nhắm mắt lại, tay cầm ở trên thân kiếm gân xanh đều phải ra tới. Ngay cả mũi kiếm cắt qua lòng bàn tay đều không có phát hiện. Bạch Lang thanh âm ở trong thai tiếng vọng một lần. Hắn sắc mặt khó coi, nháy mắt mở bừng mắt, đứng dậy. Yến Phất Quang mới vừa mua quần áo trở về, liền thấy trong phòng cấm chế bị người động qua. Sâm Hàn kiếm khí cắt qua cấm chế, thậm chí ngay cả cánh cửa cũng không song ương. Trên mặt hắn lạnh xuống dưới. "Tiểu Bạch." Yến Phất Quang kêu một tiếng, bên trong không có trả lời. Trong lòng dừng một chút, hắn đẩy cửa ra. Liền thấy quà tự Trên bàn bình hoa cùng chén trà nát đầy đất. Phòng ở giữa thâu tắm con phóng. Chỉ là cách một đạo bình phong, bên trong một người cũng không có. Bạch lang mới vừa tắm gội xong ra tới, một con long cuốn chăn nằm ở trên giường. Đã bị nhị sư huynh đột nhiên xông tới hoảng sợ. Tối nay nhị sư huynh giống như cùng thường lui tới có chút không giống nhau. Hắn một thân huyền y ghi dính phong sương, tiến vào chính là một bộ lạnh lẽo. Bạch lang bị lãnh run lập cập, chậm gì gì từ trong chăn giỏ ra một cái đầu tới. Nhị sư huynh. Sao ngươi lại tới đây? Quý tu vừa mới phá yến phất quang lưu lại cấm chế. Trên mặt một đạo vết máu cọ qua. Nghe vậy níu như mày, liền thấy tiểu bạch long hình rồng bao vây ở trong chăn. Quả thực như nàng theo như lời, mới vừa tắm gội xong. Đắp ở trên giá áo bạch đi dị thượng vết máu rõ ràng ánh vào mi mắt. Quý tu sắc mặt tâm trầm. Đống nhiên một câu đều không nói, liền ngẩng đầu lên. Bạch lang lúc này mới thấy nhị sư huynh đấy mắt tơ máu trải rộng, thế nhưng có chút đỏ lên. Nhị sư huynh. Ngươi sinh bệnh. Nàng mới vừa hỏi như vậy một câu. Đống nhiên trước mắt một đạo bạch quang hiện lên. Quý tu sấn nàng chưa chuẩn bị, dùng kiếm ý đánh vào nàng sau cổ. Bạch lang lời vừa ra khỏi miệng, không hề phòng bị dưới liền hôn mê bất tỉnh. Huyền ý kiếm tu đứng ở trong phòng đứng yên thật lâu. Hắn trọng mắt thật sâu nhìn bạch lang. Qua thật lâu mới tiến lên đi dùng chăn bao bọc lấy tiểu bạch long, xoay người rời đi. Bạch lang không nghĩ tới nhị sư huynh sẽ đối nàng xuống tay. Nàng ngất xỉu đi phía trước trong lòng còn không thể tin tưởng, không rõ nhị sư huynh vì sao phải đánh vượng nàng. Ở ngã xuống đi lúc sau, Quý Tu động tác nhẹ chút. Bạch Lang lại lần nữa tỉnh lại là ở một cái xa lạ trong rừng cây. Nàng bị đặt ở trên nham thạch. Bởi vì vẫn là nguyên hình duyên cớ, chi đứng dậy tới khi, cái nuôi không tự giác lắc lắc. Kết quả liền thấy nhị sư huynh đứng ở cách đó không xa hàn đàm trung. Trên người hắn quần áo bị ướt nhẹp. Lạnh đến xương hàn đàm kêu hắn trên mặt tựa như hàn băng giống nhau. Bạch lang chinh lăng một chút, liền nghe hắn thấp giọng hỏi, là hắn cưỡng bách ngươi sao? Trường 97 a. trong rừng cây lặng lặng, Bạch lang sau khi nghe xong những lời này lúc sau sửng sốt một chút, không có phản ứng lại đây. Cái gì cưỡng bách? Tiểu bạch long mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ cảm thấy sư minh có phải hay không nơi nào có chút vấn đề. Ngươi đang nói cái gì? Không có người cưỡng bách ta a. Nói nhị sư minh, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Đột nhiên bị đánh vượng dẫn tới Bạch Lang lúc này, nhìn nhị sư huynh đều có chút cảnh giác, sợ hắn một kích động dưới lại làm ra sự tình gì tới. Ai ngờ tại đây câu nói lúc sau, Quý Tu sắc mặt lạnh hơn. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Lang trong chốc lát, đột nhiên xoay người rời đi. Bạch Lang chớp chớp mắt, không rõ hắn lại là làm sao vậy. Bất quá, người nếu đã rời đi. Bạch Lang hơi hơi nhíu nhíu mày. Vẫn luôn nghe được tiếng bước chân biến mất lúc sau, mới chuẩn bị chậm rãi biến đại bay trở về đi. Nhưng mà Bạch Lang vừa mới chuẩn bị vận khí linh lực, thân thể lại cứng lại rồi. Từ từ, nàng linh lực đâu? Tiểu Bạch không thể tin tưởng cuối đầu, phát hiện nàng linh lực cư nhiên bị phong bế. Bạch Lang! Nàng liền nói bắt nàng ra tới nhị sư huynh dễ dàng như vậy liền rời đi đâu? Nguyên lai like là chắc chắn nàng đi không được. Bạch Lang thử vài lần, phát hiện vẫn là không có cách nào lúc sau, đành phải tạm thời từ bỏ dãy ruột. Nàng nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này tuy rằng thoạt nhìn dã ngoại bộ ráng. Nhưng là hiển nhiên là bố trí quá. Bạch lang chú ý tới, nơi này an tĩnh chỉ có thể nghe thấy dòng nước thanh. Ngay cả cái gì phi trùng điểu thú đều không có. Nàng ngại dựng lên, đi đến hồ nước biên. Quả nhiên, hồ nước cũng không có một con cá. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Bởi vì bị phong linh lực, tịch thu tất cả đồ vật. Tiểu bạch long chỉ có thể ngồi ở hồ nước vừa nghĩ. Bên kia, tiến phất Quang ở phát giác bạch lang không thấy lúc sau, sát mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Trên tay nói tuyến không hề động tĩnh. Hắn mỉ môi, nhận thấy được Thủy Ôn lúc sau, liền biết người không có rời đi bao lâu. Cửa sổ thượng phi yến bởi vì yến phất quang trên người lạnh lẽo sợ tới mức vội vàng rụt trở về. Ngay cả cánh cũng không dám kích động. Tiểu bạch không có khả năng chính mình rời đi. Là ai mang đi nàng. Hơn nữa, người nọ thế nhưng có năng lực ngăn cách chính mình loại ở bạch lang trên người nói tuyến. Yến phất quang buộc chặt tay, sắc mặt khó coi. Chính lúc này, Gia Ly bị bên này động tĩnh kinh động. Hắn vốn là mới từ phương sinh trong miệng biết bạch lang đã đã trở lại, đang chuẩn bị đi tìm nàng. Ai ngờ gõ gõ muôn lúc sau lại không hề động tĩnh. Tiểu bạch cùng quý tu đều không ở. Gia ly nghe thấy phanh một tiếng lúc sau, bước chân dừng một chút, nhìn về phía bên kia, liền thấy yến phất quang đầy người hàn khí đứng ở mở ra trước cửa. Phòng trong đồ vật nát đầy đất. Hắn buộc chặt tay, xoay người lại, tiểu bạch bị người bắt đi. Gia ly mày chậm rãi nhăn lại, biểu tình cũng thay đổi. Lúc này ai sẽ phá hắn cấm chế? tới nơi này cướp đi bạch lang tiến vất quang đấy mắt đỏ lên hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn như không ngại kỳ thật bên môi đã chảy ra chút vết máu tới phong nội thực can tĩnh tĩnh gọi người hô hấp cũng không dám gia ly không biết nghĩ tới cái gì đống nhiên nói ta vừa rồi qua bên kia quý tu phòng cũng không có người hắn nguyên bản liền đi ra ngoài tìm tiểu bạch không có người cũng bình thường nhưng nếu là hắn trở về quá tiến vất quang đống nhiên nhăn lại mi nhưng có biện pháp ngược dòng nơi này Hắn khó thở công tâm dưới, tác động vết thương cũ. Ngược dòng chi thuật thử nhiều lần, đều không có hiệu quả dùng. Hung chi nếu là quý tu nói, hắn chiêu thức ấy dạy ra đồ đệ chỉ sợ càng là đề phòng hắn. Hắn mọi cách phát quyết, phòng trường đều không phải sử dụng đến. Gia Ly chuyển mắt nhìn hắn, hai người ánh mắt tương đối, đều biết lúc này là trước tìm được bạch lang quan trọng. Một nén nhang thời gian sau, một sợi Phật quang dọc theo thao tắm bắt đầu hồi tưởng. Quả nhiên, từ giữa xuất hiện quý tu thân ảnh. Từ hắn phá vỡ cấm chế vào cửa, đến cuối cùng ngừng ở bạch lang bên người. Tiến Phật Quang nhăn lại, sắc mặt khó coi. Nhưng là kia Phật Quang lại cũng chỉ có thể ngược dòng đến nơi này, lại sau này cũng không biết. Đáng chết. Hắn rủa thầm một tiếng. Trong cổ họng khô khốc. Gia Ly cũng nhấp môi thần sắc lạnh lùng. Hai người cũng chưa nghĩ đến Quý Tu sẽ bắt đi bạch lang. Ngay cả tiểu bạch long chính mình cũng không nghĩ tới. Nơi này một người đều không có. Nàng ngồi ở đàm biên nhằm chán liền vươn cái đuôi ở hồ nước loại nhẹ nhàng quái thường thường chụm phủi bọt nước ai cũng không biết nhị sư huynh mang nàng tới chỗ này rốt cuộc có ý tứ gì tiểu bạch chi xuống tay ánh mắt lượn qua cây cối nàng chờ ai chờ a qua một lát một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến nàng ngẩng đầu lên liền thấy nhị sư huynh cầm một thân quần áo còn có dẫn theo một con gà đã trở lại hắn trên mặt như cũ mặt vô biểu tình thoạt nhìn còn ở sinh khí lại cầm quần áo ném cho nàng ta sẽ không xem ngươi Mặc vào đi. Quý tu thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Bạch lang tiếp nhận quần áo tới, phát hiện đúng là nàng kích cỡ. Ở nhị sư huynh quay người đi lúc sau, nàng chạy nhanh một thi pháp, cầm quần áo mặc ở trên người, sau đó mới biến thành hình người. Đương người đương lâu rồi, Bạch lang không mặc quần áo trong khoảng thời gian ngắn còn có chút kỳ quái. Quý tu nghe bên kia nhỏ vụn thanh âm. Trong lòng hơi hơi dừng một chút, qua một lát, liền nghe Bạch lang nói, nhị sư huynh, ta hảo. Hắn quay đầu lại đi. Liền thấy kia ngồi ở hồ nước biên tiểu long đã hóa thành hình người. Giờ phút này chính ngước mắt nhìn hắn. Bạch lang há miệng thở dốc Mặc xong quần áo lúc sau mới hỏi, nhị sư huynh đây là địa phương nào a Quý tu đem đánh tới gà mặc ở nhánh cây thượng, lại rá nổi lên đôi hỏa nướng lên. Qua một lát mới nói, yên tâm, chúng ta còn ở phong nguyệt thành. Bạch lang đương nhiên biết bọn họ còn ở phong nguyệt thành. Phong nguyệt thành lại không phải cái gì tùy tùy tiện tiện tiểu thành, có thể tùy ý ra vào. Chẳng qua nàng nghi hoặc chính là nơi này là địa phương nào mà thôi. Mắt thấy nhị sư huynh không chuẩn bị nói. Nàng lại hỏi khác, sư huynh, ngươi trưởng nào thì cho ta cởi bỏ linh lực a Trong tay gà lúc này đã sắp nướng hảo. Quý tu chuyển mắt nhìn nàng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bạch lang cho rằng hắn lại muốn giống phía trước như vậy không nói, ai biết hắn buộc chặt tay hỏi, ngươi thích. Sư tôn. Hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy bạch lang tuy rằng đối sư tôn quá mức quan tâm chút, nhưng là lại là cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là từ hôm qua bắt đầu, hắn lại cảm thấy chính mình sai rồi. Tiểu bạch có lẽ không phải cái gì cũng đều không hiểu, nàng chỉ là không thích chính mình mà thôi. Hắn lâu như vậy tới nay lần đầu tiên nhìn về phía bạch lang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng. Bạch lang bị xem sửng sốt một chút. chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Khu, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Nàng nói đến nơi này dừng một chút, dối tay so ra một cái tiểu hạt. Cũng liền một chút. Liền như vậy một chút. Tư một tiếng. Trong tay gà nướng tiêu Quý tu mím môi, nhăn lại mi Nghe thấy chính mình lại hỏi Vì sao là hắn? Hắn rõ ràng So sư tôn sớm hơn hướng Bạch Lang cho thấy cõi lòng Bạch Lang không có chú ý tới Vẫn luôn thần sắc lạnh lùng thanh niên Nắm nhánh cây trên tay gân xanh hiện lên Ngữ khi đều khàn khàn xuống dưới Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói Bởi vì chúng ta đã thành quá hơn A Tuy rằng là tại tâm ma cảnh trung Kia cuối cùng một bước còn không có hoàn thành Nhưng là ở Bạch Lang trong mắt Này sắc thật là đã thành quá hôn. Rốt cuộc đó là đồng tâm trong gương biểu hiện ra tới nàng tâm duyệt người cũng là sư tôn. Nàng nói tự nhiên vô cùng. Quý tu thâm sắc đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm nàng. Đã thành quá hôn. Không có người biết ở trong ngay mắt, hắn trong lòng chợt co chặt, như là bị thứ gì bóp chặt giống nhau, liền giọng nói đều ngẹn thanh kỳ cụ. Tiểu bạch nhặt lên một cây nhánh cây, khẽ cháy đôi nói, đúng vậy, liền tại tâm ma kiếp. Sư tôn gả cho ta. Tuy rằng đi. Chúng ta lúc ấy không có động thành phòng, hiện tại sinh mẹ cũng không nấu thành cơm chín, nhưng là... Bạch Lan ngượng ngùng xoắn xít, khu, sư tôn thanh danh đã bị ta chiếm, ta hẳn là phụ trách a, Từ từ, quý tu nguyên bản còn sinh khí. Nghe đến đây khi, biểu tình bỗng nhiên có chút cổ quái. Cái gì động phòng cái gì thanh danh? Hơn nữa, sinh mẹ không nấu thành cơm chín. Đêm qua các ngươi không có. Hắn không biết là nghĩ tới cái gì, cảm thấy này trong đó khả năng có chút cái gì. Đúng nhiên lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi đêm qua sự. Quả nhiên, Bạch Lang nhắc tới khởi đêm qua. Liên tiểu giấc chậm rãi chậm rãi liền đỏ. Hồng hồng, liền lại biến thành nguyên hình. Nàng rời đi khai ánh mắt, ngữ khí ngượng ngùng, cái kia, ta động dục kỳ có chút khống chế không được thượng hỏa, nhị sư huynh ngươi cũng đừng hỏi. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong câu đó, không biết nghĩ tới cái gì, máu mũi bỗng nhiên chảy ra, nhanh chóng làm ướt tân đổi quần áo. Không khí tức khắc một mảnh xấu hổ. Quý tu dừng một chút, Qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nhăn nhìn về phía biến thành tiểu Long Bạch Lang. Cho nên đây là ngươi trên quần áo huyết. Tiểu Bạch Long ngẩng đầu lên, do dự một chút, bởi vì vừa rồi lưu quá hung mãnh không ngừng. Nàng Tiểu Tâm nhìn Quý Tu ở hắn sắc mặt lạnh lùng khi nói, cái kia nhị sư minh hiện tại ngươi trên quần áo cũng có. Quý Tu cúi đầu vừa thấy Tiểu Bạch Long máu mũi phun ở hắn quần áo và áo, thoạt nhìn giống như là từ hắn chỗ ngồi chỗ chạy xuống tới giống nhau. Quý Tu. Trường 98. Núi rừng trung lặng lặng. Cuối cùng quý tu chỉ có thể một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. kia trên nham thạch vết máu bị hắn dùng dòng nước rửa sạch rớt, nhưng là đau đầu lại ở phía sau. Hắn quay đầu lại đi, tiểu bạch long liền che lại cái mũi lén lút nhìn hắn. Têu hắn cau mày. Hắn lần này ra tới trên người không có mang thanh tâm hoàn bạch lang lại chính trực động dục kỳ, cả con rồng đều thiêu không tốt lắm. Màu trắng vảy thượng nhan sắc phấn phấn, ngay cả tiểu long rắc cũng diễm lệ lấy máu. Nô. Nhị sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ nha? Bạch lang thử thăm dò hỏi, nếu không, chúng ta trở về. đem nàng bắt tới cũng không có gì sự tình. Hơn nữa nàng còn tới rồi động dục kỳ. Long tộc động dục kỳ không có giảm bất chính là rất nguy hiểm. Ngay cả Bạch lang cũng không xác định chính mình đến lúc đó nếu mất đi khống chế, sẽ làm ra sự tình gì tới. Nàng ủy khuất ba ba nhìn quý tu, liền kém cả con rồng hồng thấu. Quý tu cũng thực bất đắc dĩ. Hắn bắt đi Bạch lang thời điểm cũng không dự đoán được là cái hiểu lầm. Bất quá người nếu đã mang ra tới, lúc này hắn lại cũng không nghĩ lại mang về. Ở cái này ý tưởng hạ, động dục kỳ chính là cái vấn đề. Hắn buộc chặt kiếm. Môi mỏng nhấp chặt, không dám nhìn hướng Bạch lang. Các ngươi long tộc động dục kỳ đều là như thế nào quá. Bạch lang nghĩ nghĩ, không quá xác định, nhật thiên nhật địa, Nàng cũng là lần đầu tiên trải qua. Nhưng là theo phụ vương nói, nay động dục kỳ quả thực là long tộc một cái đại địch. Hán thiên cổ hảo thanh danh đều thiếu chút nữa ở động dục kỳ làm hỏng. Tiểu bạch không có gì hảo thanh danh. Nhưng là nàng sợ chính mình thật sự làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Nàng sâu tiểu giác lại hồng lại bạch. Thiền kim sắc long đồng trung sốt ruột đều ra thủy, ướt dầm dề gọi người trong lòng đột nhiên ngảy dự. Quý tu nhắm mắt lại đứng sau một lúc lâu. Đồng nhiên đem tiểu bạch long nhắc tới tới ném vào hồ nước. Một đầu nước lạnh tới hạ, nóng bỏng long đuôi mới vừa tiến hàn đàm liền thoải mái xuống dưới. Bạch lang vội vàng du cái đuôi, đem thủy hướng trên người tưới. Nàng một cái màu ngân bạch tiểu long trồi lên hàn đàm gian, ban ngày ánh mặt trời theo ngọn cây chiếu hạ, màu trắng vậy cơ hồ muốn nhấp nhoan quang. Ai? Giống như còn có điểm dùng. Bạch lang nghĩ như vậy, miễn cưỡng tiếp nhận rồi hàn đàm hạ nhiệt độ biện pháp này. Sư tôn không ở nơi này, như vậy cũng đúng đi. Bị nhiệt liệt thiêu vượng vượng hồ hồ bạch lang nghĩ như vậy, chìm vào trong nước. Quý tu đem bạch lang ném vào trong nước lúc sau, dừng một chút giờ phút này cương. Ngạnh! thân thể. Phùng một phùng thủy tới hướng Bạch Long. Mắt lạnh bọt nước theo long giác trượt xuống. Có một giọt còn nghịch ngậm tích ở chót mũi thượng. Tiểu Bạch thoải mái một trận, lại run run cái đuôi. Rốt cuộc cảm thấy trên người độ ấm hàng xuống dưới. "Hào chút sao?" Quý tu Oách thinh hỏi. Tiểu Bạch Long do dự một chút, vẫn là có chút không thỏa mãn. Vươn long chào tới, chỉ chỉ nóng bỏng lòng bàn tay. Kia lòng bàn tay còn có đạm sắt thì lót, thoạt nhìn mềm như bông. Bạch Lang thưa khẩu khí nói: Sư minh, móng nuốt cũng tới điểm. Nàng giờ phút này tuy là long thân, lại cũng thập phần đáng yêu. Quý tu cái chán ngảy ngảy. Cuối cùng trực tiếp dùng linh lực dẫn một cái suối phun cho nàng. Tiến phát quang lo lắng nhất vẫn là bạch lang động dục kỳ. Tiểu bạch mới vừa ăn vào thanh tâm thuốc viên hiệu một đêm thời gian sớm đã tiêu tán. Đến lúc đó lại muốn như thế nào? Hắn mày hung hăng nhăn lại, sắc mặt khó coi. Phong vân su tới tìm tiểu bạch thời điểm, lại phát hiện hôm nay khách điếm bầu không khí có chút không đúng lắm. Phía trước vây quanh ở tiểu bạch bên người ba người giờ phút này chỉ còn lại có hai cái. Cái kia ăn mặc hắc y giáo gâm kiếm tu nhắm mắt không biết đang làm cái gì, đầu ngón tay dẫn ra một tia linh lực lúc sau, đông nhiên phun ra khẩu huyết. Nghe thấy thanh âm bỗng nhiên mở mắt ra tới, ngữ khí lạnh băng, ai? Phong vân su ho nhẹ thanh. Không thể không từ ngoài cửa sổ phiên cửa sổ tiến bảo. Nàng còn tưởng rằng tiểu bạch ở bên trong đâu, không nghĩ tới lại là hai cái người xa lạ. Tiến phất quang trên người tu vi bị áp chế. Nhưng là một bên giả ly lại là thật đánh thật thánh tôn tu vi. Phong vân su ngữ khí tôn kính chút. Nhấp môi nói, cái kia, ngượng ngùng cái dày, ta là tới tìm tiểu bạch, xin hỏi nàng ở sao? Yến Phất Quang lúc này mới chú ý tới, đây là ngày đó cái kia phong nguyệt thành thành chủ. Hắn nhíu nhíu mày, nguyên bản là tưởng nói không thấy, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, này phong vân su là phong nguyệt thành thành chủ, đối phong nguyệt thành hiểu biết khẳng định muốn so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Hắn cùng giả ly hai người lúc này tìm không thấy tiểu bạch. Nhưng là Phong Vân Xu lại không nhất định. Hắn cùng Già Ly nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi hơi gật gật đầu. Phong Vân Xu liền thấy kia vẫn luôn cau mày bạch gì gì tăng nhân lúc này mở miệng. Tiểu bạch không ở. Hắn dừng một chút, mở miệng do hỏi. Thí chủ chính là Phong Nguyệt Thành thành chủ. Chúng ta có một chuyện tưởng thỉnh thí chủ hỗ trợ. Một nén nhang thời gian sau. Phong Vân Xu ngồi ở ghế trên, nghe Già Ly nói ra sự tình mọn nguồn. Một ngụm thủy thiếu chút nữa không có phun ra tới. Từ, từ Tiểu Bạch cư nhiên bị người bắt đi. Nàng biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Tiễn Phát Quang lúc này ra tiếng nói, kia bắt đi Tiểu Bạch nhân vi phòng ngừa chúng ta tìm được, cắt đứt trên người sở hữu liên hệ. Ở ngươi tới phía trước, chúng ta tìm tỏi Phong Nguyệt Thành Trung sở hữu địa phương, nhưng vẫn là không có tìm được người. Hắn nói đến nơi này hơi hơi dừng một chút, ngữ khí trầm xuống dưới. Phong Thành Chủ cũng biết, này trong thành nhưng có cái gì bí ẩn không người biết giấu người chỗ. Bí ẩn không người biết Phong Nguyệt Thành là hai châu giao giới. Trong thành lui tới đều là tu sĩ, sớm tại nhiều năm trước kia nơi này liền kiến thành này phó phồn hoa bộ dáng, ngay cả ngoài thành rừng cây cũng là. Này điên lặng không người nhưng thăm chỗ. Phong Vân Xu thật đúng là không có nghĩ tới. Bất quá này liên quan đến nàng bằng hữu tiểu bạch tan Uy, Nàng vẫn là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Qua một lát mới mở to hai mắt. Có. Sắp thật là có như vậy một chỗ. Phong Vân Xu vẫn là suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Sớm nhất ở Phong Nguyệt Thành Kiến Thành Chi Sơ, là có một khối thác nước rừng rậm. Kia địa phương bởi vì tới gần Nguyệt Loan Tuyển, sở hữu tiến vào nơi này nhân khí tức đều sẽ bị che lấp. Nhưng là bởi vì này phiến thác nước rừng rậm chung một mảnh hoang vu, thật nhiều năm Phong Nguyệt Thành chấp trưởng giả tuy bởi vì nó địa thế nguyên nhân chú ý quá, nhưng là cuối cùng lại vẫn là không có phái vệ bình gác. Dân già, này phiến liền thành đất hoang. Nếu nói giấu người nói. Phong Vân Xu nghĩ nghĩ, ta cảm thấy nơi này khả năng tính khá lớn một ít. Hiến Phất Quang cùng già ly nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghe xong miêu tả lúc sau, trong lòng đều cảm thấy, nếu là như thế, như vậy quý tu đi cái này địa phương khả năng tính rất lớn. Hắn trong lòng dừng một chút, chỉ nói câu, đa tạ, liền xoay người rời đi. Mà liên ở Hiến Phất Quang đứng dậy khi, Phong Vân Xu nhìn hắn rời đi khi bóng dáng, không biết nghĩ tới cái gì. Từ từ, gì? Cái này tự xưng là tiểu bạch sư tôn kiếm tu, như thế nào cảm giác cùng nàng đêm qua ở đồng tâm trong gương thấy người nọ giống như. Phong Vân Xu nhìn nhiều yến phất quang liếc mắt một cái. Qua một lát, đống nhiên mở to mắt. Lòng bàn tay kiếm thương. Không đúng. Tiểu Bạch thích người chính là hắn. Phong Vân Xu trong lúc vô tình phát hiện một cái đại bí mật. Tức khắc nhìn về phía giả ly ánh mắt đều thay đổi. Xách, nguyên lai like mặt khác mấy cái nhất định phải bồi chạy a, Nhưng là lúc này đại gia vội vàng đi tìm Bạch lang, tự nhiên là không có người thấy rõ ánh mắt của nàng. Mà Phong Vân Xu lòng mang đại bí mật, lại không người chia sẻ chỉ có thể bưng cái ly trong lòng cảm khái. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, lại tổng cảm thấy chính mình lại đã quên thứ gì. Đã quên cái gì đâu. Phong Vân Xu uống ngụm trà, hậu chi hậu giác nhớ tới. Nàng đã quên nói cho hai người, nay rừng rậm trung trương khí thành tinh, sẽ đem người kéo vào hảo cảnh. Kia thác nước rừng rậm liền ở thành bắc cách đó không xa địa phương. Tiến phất quang một nhắm mắt, dây lát liền đến nơi đó. Gia ly theo sát sau đó. Trong tay hắn còn nắm huyết thanh châu. Phương Sinh ở biết Long Nhật Thiên bị bắt sau khi đi cùng An Tĩnh xuống dưới, ba người đồng thời tới rừng rậm. Tiến nơi này, liền cảm giác được trên người tựa hồ như có như không bao phủ một tầng đồ vật. Tiến phát quang nhũ nhũ mày, vẽ khởi một tia xương ngủ diệp. Chính là thứ này ngăn cách hắn cùng Bạch Lang Chung nói tuyến. Hắn sắc mặt lãnh lệ, quay đầu lại nhìn Già ly liếc mắt một cái. Thánh Tăng cũng muốn đi vào, trong tay huyết thanh châu cuộn cuộn nóng lên. Già Ly dừng một chút, nước mắt nhìn về phía phía trước. Phất Quang chân quân không cần cố kỵ ta. Chúng ta. Binh chia làm hai đường cũng đúng. Yến Phất Quang thấy vậy không nói chuyện nữa, xoay người liền tiến vào rừng rậm. Quả nhiên, này rừng rậm đi vào liền sẽ bị lạc phương hướng. Hắn cùng già Ly chân trước mới vừa bước vào, tiếp theo nháy mắt, hai người liền không còn nữa cùng địa phương. Cùng bên ngoài mây mù lượn lờ không thấy thiên nhật bất động. Kia địa phương đi vào, lại là sắc trời các không giống nhau. Yến Phất Quang nơi đó là tinh không và lý. Gia Ly lại là nước mưa không ngừng, từ trúc diệp thượng nhỏ giọt tới thủy lam ướt tăng y lìa. Gia Ly mở mắt ra nhìn mắt đầu vai, nơi đó đã ướt một mảnh. Hắn dưới chân rình chút bùn đất, như là ở chỗ này đã đi bộ đi rồi thật lâu bộ dáng. Gia Ly ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhìn về phía phía trước, đó là một cái trúc gấm tiểu đạo. Trung quanh là bị người dẫm ra tới lầy lội dấu chân, hiển nhiên nơi này không lâu trước đây có người đi qua. Tuy nói Phong Vân Su không có nói này thác nước dường dầm không giống bình thường. Nhưng là trời sinh cảnh giác tâm vẫn là kêu giả ly để lại chút tâm tư. Hắn nhấp môi theo dấu chân chỗ đi, xuyên qua rừng trúc tiểu đạo tới. Vũ càng rơi xuống càng lớn, cây trúc bị đánh bùm bùm, mơ hồ có thể từ giữa nghe ra một chút khác tiếng nước tới. Giả ly còn nhớ rõ lần này cần tìm chính là thác nước. Dừng rậm chỗ sâu trong thác nước chỗ đó là nhất có thể giấu người. Hắn ánh mắt hơi lẻ, ở đi đến cuối khi, rốt cuộc đẩy ra rồi trước mặt là cây. Huyết thanh châu không biết khi nào đã không tỏa sáng. Dừng chúc trước chướng khí chợt lóe rồi biến mất, theo tiếng mưa rơi tiệm tiểu, lộ ra trước mặt cảnh tượng. Đó là một cái thực mỹ thác nước. Thủy thác nước từ chỗ cao chút xuống mà xuống, đó là liền chúc diệp thượng mưa to. Tại đây thác nước trước mặt tựa hồ đều không hề che đậy. Những cái đó rơi xuống dòng nước từ một bụi lá sen đi trước trước hội tụ. Chạy tới một cái hàn đàm. Gia Ly sở dĩ dừng lại bước chân, đó là bởi vì thấy hàn đàm người. Đó là hắn lại quen thuộc bất quá người. Bạch lang ăn mặc một thân bạch thi cả người rướt đẫm bị hoa sen nâng lên nàng nhắm hai mắt hàng mi dài ở tuyết trắng trên da thịt rơi xuống một tầng bóng ma gia ly chú ý tới nàng trên cổ tay hơi hơi bóng một sợi tơ hồng lúc này theo là sen rơi xuống phấn liên thượng long giác thiếu nữ tựa hồ bị bừng tỉnh giống nhau dãy ruồi chậm rãi mở bừng mắt quạ sắc phát theo má biên chảy xuống cực hạn hắc cùng bạch đối chiếu vào cùng nhau ở thác nước trong mưa gọi người trong lòng nhẹ dự gia ly buộc chặt tay có lẽ là bởi vì quá mức dùng sức trong tay lẩn tràng hạt phát ra động tĩnh vừa mới chuyển tỉnh long giác thiếu nữ xoay người lại ướt đẫm bạch tí dị thượng tuyết vai như ẩn như hiện nàng chi độn chấp chấp hàng mi dài thượng bọt nước như là mới phản ứng lại đây nhìn trước mặt bạch tí dị tăng nhân ngựa khí ngây thơ gì, thánh tăng ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi tới cứu ta bạch lang thanh âm có chút suy yếu nhút nhát sợ sệt có lẽ là bởi vì trên tay bị tơ hồng trói lại có lẽ là này trong nước có chút lánh nàng cắn môi dưới cắn thực khẩn Một mặt màu đỏ ánh vào giả ly trong mắt. hắn mù bàn tay thượng gần xanh hiện lên, trước mắt thầm ầm nổ tung. Lại không có chú ý tới chung quanh cảnh sắc đã thay đổi. Mà bên kia, Yến Phất Quang lại thấy được một khắc phúc cảnh tượng. chương 99 Yến Phất Quang đột nhiên vừa tiến đến, liền đã nhận ra không đúng. hắn đôi lông mày dừng một chút, nhìn mắt trên ngọn cây chết cứng phi trùng, đông nhiên gợi lên mạt khinh thường ý cười. Trường khí thấy đã mê hoặc ở một người khác. Không khỏi có chút đắc ý. Trong rừng trời quang dưới một mạc xương mù lặng yên dâng lên, bị tùng tùng rừng cây sở che đậy. Yến Phất Quang ánh mắt lóe lóe, túi đầu nhìn mắt chính mình trong tay trường kiếm. ở trướng khí từ dưới chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện là lúc, trong mắt thần sắc lạnh lùng, hắn trên mặt biểu tình bình tĩnh vô cùng. Trướng khí nghĩ lầm mê hoặc ở hắn, vừa mới chuẩn bị biến ảo cảnh tượng, ai biết liền bị thình lình xẻ ra nhất kiếm phá vỡ thiên địa. Hàn Quang đột nhiên thoáng hiện, hắn thậm chí còn chưa thấy rõ Yến Phất Quang là như thế nào động thủ, người nội liền thu hồi kiếm bám vào cương trùng thượng xương mù chậm rãi lùi tán kia mặt trời rực rỡ trời quang cũng biến thoải mái lên tiến phất quang nước mắt hiếp hiếp mắt liên biết chính mình sở liệu quả nhiên không tồi. có trong núi tinh quái thành tinh tránh ở trùng thi thượng mê hoặc người qua đường giờ phút này trong núi cảnh tượng rút đi hiện với trước mắt mới là chân thật bởi vì thường xuyên vận dụng linh lực tiến phất quang ho nhẹ thành lau đi bên môi vết máu hắn đen nhánh con ngươi tựa như hàng tinh giống nhau lúc này bằng vào trực giác nhìn về phía bên cạnh Trướng khí thấy một lần không thành công, liền muốn tới lần thứ hai. nhưng là nó biến ra bạch lang lại nhiều lần đều bị xuyên qua, mãi cho đến bị người bắt được. tựa như gai nhọn giống nhau, linh khí thẳng tắp đâm vào thất hải. tiến phất quang ở bắt được kia chướng tinh lúc sau, lạnh giọng mở miệng, mới vừa rồi ngươi biến người đến tột cùng ở đâu? này chướng khí không thể so những cái đó tu ảo thuật tu sĩ, thông qua thuật pháp tới dẫn động người nội tâm dục vọng. nó biến thành ra ảo thuật nội dung, liền nhất định là tại đây cánh rừng trùng gặp qua. Tiến phất quang ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng là thủ hạ lại không có chút nào lưu tình. Nếu là kia trướng khí một câu nói không đúng, đương trường liền phải như vậy tiêu tán thế gian. Trướng khí bình thường dựa vào trong rừng tụ huyện dụ dấu người khác thu lợi rất nhiều, lại không nghĩ rằng sẽ đột nhiên gặp phải cái sắt thần tới. Phía trước cái kia mang theo con rồng kiếm tu là một cái. Trước mắt cái này cẩm ý gì ngọc bảo tu sĩ lại là một cái. Nó trong lòng sợ hãi, trong lòng biết người này không phải cái dễ đối phó. Lúc này vì bảo mệnh cũng bất chấp rất nhiều. Đành phải đem cái thứ nhất tu sĩ vị trí cấp lộ ra ra tới. Từ nơi này từ đi ra ngoài vẫn luôn đi phía trước đi, không cần chuyển biến, mai cho đến hàn đàm chỗ đó là được. Tôn thượng ngươi cũng đừng nói là ta nói. Kia trướng khí kêu thảm thiết cầu xin. Hiện tại không có tìm được tiểu bạch, yến phất quang cũng không ý cùng này đó tinh quái dây dưa. Nhữ như mày, thấy kia trướng khí trọng thương, liền cũng thả hắn một con ngựa. Quý tu liền ở hàn đàm bên ngồi. Tiểu Bạch Long ở trong nước đã thật lâu. Nàng lần này động dục kỳ tới hung mãnh. Cho dù đã ở trong nước ao, nhưng là lại vẫn là ngăn không được. Kia hàn đàm thủy ôn thậm chí đều phải bị nàng nóng rực. Bạch Lang làm ẩm ý hảo một phen, đã mệt đến không được, đành phải ghé vào hồ nước biên thở phì phò. Nhị sư huynh, ta thật là khó chịu a. Nàng giáp thượng hơi hơi có chút ma đỏ lên, có một khối địa phương thậm chí bởi vì động dục kỳ tra tấn quá mức, đã cọ phá. Nhìn đáng thương hề hề. Bạch lang từ nhỏ lớn nhỏ đều còn không có chịu quá loại này khổ. Đệ nhất đêm bị sư tôn thân thân ngừng thời điểm, nàng cho rằng động dục kỳ liền bất quá như vậy. Chính là không nghĩ tới thật sự hung mãnh là ở phía sau. Liên Nang một cái gặp qua việc đời ác long đều chịu không nổi. Kia hàn đàm thủy đã không thể kêu bạch lang cảm thấy lạnh lẽo. Nàng mặt mày buồn bực, vài lần muốn phá tan phong ấn, dùng linh lực chạy đi. Quý tu buộc chặt tay, đôi mắt hơi thâm nhìn nàng, người đi ra ngoài, là muốn tìm ai. Cái này đáp án không cần tưởng sẽ biết. Bạch lang tự nhiên là muốn đi tìm sư tôn. Nàng hiện tại đã nhận định sư tôn. Đối một con rồng tới nói, động dục kỳ tìm thân mật người là hết sức bình thường. Quý tu trầm hạ mặt. Bạch lang không biết hắn là làm sao vậy. Nàng nôn nóng ném cái đuôi Quý tu mím môi, đông nhiên nói, tiểu bạch, ta phía trước cũng hướng ngươi cho thấy quá tâm tích. Ngươi không thể, ở trước mặt ta đi tìm người khác. Hắn lạnh lùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía bạch lang thấp giọng nói ra những lời này. Bạch lang sửng sốt một chút. Nếu ngươi thật sự chịu không nổi, ta cũng có thể. Đây là hắn nói đệ nhị câu. Quý tu dùng rất lớn sức lực mới khắc chế chính mình. Ở Bạch lang trong vấn tượng, nhị sư huynh sắc mặt vẫn luôn thực lãnh. Hắn đại bộ phận là mặt vô biểu tình, cho nên có chút thời điểm, nàng mới có chút sợ hắn. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt khi hắn liền đem chính mình treo ở trên cây, còn không có thu nàng túi càng khôn. Cho nên ban đầu bạch lang cảm thấy nàng cùng nhị sư huynh là tuyệt đối làm không thành bằng hữu. Chính là sau lại, nhị sư huynh lại ở nàng tạc nhà xí sau giúp nàng nói dối. Những việc này, nàng phía trước vẫn luôn rất ý tưởng. Ngay cả ở ngày đó trở về đối với nhị sư huynh thông báo cũng là. Nhưng là động dục kỳ lại giống như làm tiểu bạch trong nháy mắt trưởng thành không ít.